Chương trở ầ m ngâm một chút, đem mềm này trắng sữa mềm xào thu vào chuyên dụng chút, thu vật cái chữ khí xào vào sữa bên trong. lại ậ p tức tính tỉnh cái giác có nắm lên cái này, nữ tính giác tỉnh giả dính rắn không giả o sạch sẽ nục huyết h ả quốc, tinh r ở về t thành vờ vờ. Trở lại tinh thành lúc s á t trời đã gần đến hoàng hôn dùng kiếm các huyện làm trung tâm trong vòng nghìn dặm nội tùy ý có thể nhìn thấy một ít trong tiểu nhân căn cứ cùng tụ dân m à số lượng dày đặc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 g i a thú ba lô vờ vờ thô thủ công việc bọn hắn tất cả đều gầy như que tuổi tạo tiếp đó đầu t r ọ c ở khuyết thiếu nước tài nguyên dưới tình huống giữ lại tóc sẽ chỉ làm tóc dính đầy bùn đất cùng vi sinh vật kịch ngứa khó nhịn lâm siêu không khỏi nghĩ đến đời sau ở thời đại kia tụ dân mà đại đa số là đầu t r ọ c bình thường chỉ có căn cứ người mới sẽ giữ lại tóc mà những căn cứ kia tượng người n g ư ờ i trải qua tụ dân mà lúc đều sẽ khiến một khối chú ý cùng hâm mộ tựa như trước đây đại bình dân nhìn lên tiếp đ ó quý tộc một dạng mà hắn duy nhất t r i n h lệch lại chỉ là một thanh tóc lâm s i ê u từ nhỏ là tụ dân mà xuất thân đối với mấy cái này tụ dân mà ở tại trong lều vải người có khá nhiều cảm giác thân thiết cùng quen thuộc cảm nhìn hai mắt về sau đ ố n g nhiên trong lòng khẽ động lúc này r a tốc bay trở về tinh thành theo cự trên vách đá gào thét mà qua lm có thể nhìn thấy cự vách tường bên trong xây dựng dài trăm thước dốc đứng trên cầu thang chính trực thay ca người gác đêm viên v ẹ o bay trở về thành t r ò n g trực tiếp đáp xuống đến cao nhất tinh t h á p trên bởi vì hắn trên người đeo có phạm hương ngữ đặc biệt cho hắn chế tạo thân phận bài căn cứ hệ thống phòng ngự ở quan sát đến thân phận bài lúc tự động vì hắn rộng mở không trung phòng ngự nếu không đã sớm xúc động căn cứ sở hữu phòng ngự trang bị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 thanh niên tóc vàng vớt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ thấy rõ lâm siêu về sau lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy lên nhảy đến mà thượng thủ chân linh hoạt mà bỏ tới bành lâm siêu nâng lên một cước đá vào trên mặt hắn tức giận nói đã từng nói qua mấy lần ngươi bây giờ là người đứng lên thanh niên tóc vàng cái này mới tỉnh n ộ ngượng ngùng mà theo mà trên bò lên rụt lại cổ tuấn tú vô cùng ngũ q u a n lách vào cùng một chỗ tràn ngập nịnh nọt ý tứ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 đưa hắn biến trở về bản thể hoàng kim khuyển bộ dáng vâng hoàng kim khuyển ủy khuất mà kém vệ một tiếng quay người theo cái khác cỡ lớn phong cảnh trên ban công nhảy xuống rơi vào hơn năm trăm mét cao tinh thắp bên ngoài trên đường phố đem phụ cận ở tinh trong tháp nhiệm vụ nhân viên sợ tới mức liên tiếp tránh ra đến lâm siêu thu hồi ánh mắt nhường tiểu thảo nam hải đem báo cáo lấy ra tổng cộng có sáu phần lâm siêu thô sơ giản lược đọc qua thoáng cái hai hạng là nguồn nước vấn đề tinh thành mở đến phụ cận dòng sông dẫn vào hai cái nguồn nước bên trong có không biết quái vật biển xuất hiện nghiêm trọng ô nhiễm nguồn nước lâm siêu nhữ mày gọi nữ thư ký tiến đến lập tức thông chi xuống đi nhường tinh vệ bên trong hàn băng năng lực giả hoặc là am hiểu trong nước chiến đấu người ngay lập tức đi cái này hai nơi nguồn nước ở bên trong đem bên trong quái vật giải quyết nhớ kỹ k h ắ c tạo thành quá lớn miệng vết thương thú huyết vi rút lẫn vào trong nước khó có thể thanh lý sạch sẽ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 đem quái vật thôi miên ngủ say hỏi thăm là đánh chết hay vẫn là b ắ t sống lâm siêu tiện tay đem báo cáo b ó c nát nhường nữ thư ký thông chi tinh vệ xử lý sau đó nhìn về phía cuối cùng một phần báo cáo đúng là khoa học báo cáo bộ sinh vật môn sinh hóa robot thí nghiệm có đột phá nhu cầu cấp bách xin vương thú gen tiến hành thí nghiệm lâm siêu thoáng suy nghĩ thoáng cái hạ bút phê chuẩn để lời nói với người xa lạ nhớ rõ vừa ghi trọng khải lúc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 Thơi một ít tò mò cẩn thận từng mò cẩn lâm y từng tí hỏi, l Lâm, lâm thủ lĩnh, đây là làm gì vậy dùng hay sao? Lâm đây thủ hay dùng vậy gì sao? s i ê u nhìn nàng một cái nói cho tụ dân mà dân chạy nạn dùng vờ vờ khai thác quân đoàn thu thập sau khi trở về nhường khoa học kỹ thuật nhà xưởng mau chóng ngao luyện thành t ư ờ n g phân phát cho từng cái căn cứ cùng tụ dân mà thuận tiện đem cái này lần vi thảo chuyển xuống cỏ này đấu với sinh trưởng hoàn cảnh không hà khác nhường chính bọn hắn tài bồi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 cũng có một mặt là đi quan hệ dù sao cũng là lầm siêu dĩ vã người quen hơn nữa là hứa tư lệnh đích hảo hữu giá trị tuyệt đối được tín nhiệm giờ phút này hơn bảy giờ tối s ắ c trời đen kịt nhưng hai nạn buộc phát sau ba năm đều không coi ô tô khí thải cùng đại lượng nhà xưởng ngừng dùng nhường không khí tự động tinh lọc được phi thường sạch sẽ buổi tối có thể nhìn lên gặp bầu trời đầy sao chiếu rọi được đại địa giống như ban ngày dù sao hai nạn không phải hạch bạo khiến cho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 mà hôm nay ở tinh thành dưới sự bảo vệ bọn hắn có thể không kiên g n g h ề gì cả mà thỏa thích nghiên cứu di tích nội đủ loại thần kỳ khoa học kỹ thuật cho bọn hắn trước kia thế giới tạo thành mánh liệt trùng kích mặc dù là một cái nho nhỏ chữ vật khí ẩn chứa khoa học kỹ thuật có thể nhường bọn hắn hưng phấn được không cách nào không chế khó có thể chính mình lâm siêu mở ra thượng đế lĩnh vực lập tức tìm được một người thân ảnh loại lên lập tức biến mất vèo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 rất nhanh liền kích động được giữ chặt trung niên nhân kia cánh tay lay động lâm lâm thủ linh đến lính rồi mau nhìn trung niên nhân bị nàng lắc lư cánh tay khe nhúm à y không thể không ngẩng đầu lên nhìn lâm siêu một mắt về sau tiếp tục túi đầu b ề bộn lấy trong tay một đoàn móng tay kích cỡ huyết đủ, dùng cái kẹp ở phía trên bắt bẻ tiếp đó cái gì lâm siêu sớm thành thói quen phản ứng của hắn đi tới nói lần trước đưa cho ngươi nơi này chỉ giác tỉnh giả thi thể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 chương 665, giải mã gen adn bí mật chương 653, giải mã gen adn bí mật đây là ba bình máu tươi kim sắc là trong căn cứ nơi này chỉ hoàng kim khuyển trên người để lấy ra tạm thời gọi hoàng kim máu tươi cái này màu đen máu tươi là hủ thi sinh vật trai này màu bạc máu tươi thì là g i á p tỉnh giả trung nhiên nhân quay đầu lại hướng lâm siêu giảng giải thoang cái sau đó nắm lên trên mặt bàn mặt khác một dây ấu nghiệm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 nhanh chóng quay đầu đi bên cạnh thí nghiệm trong tủ lấy ra hơn mười cái một đoạn n g ó n út đại trong suốt thủy tinh vật chứa trung niên nhân nhìn lầm siêu một mắt dây đặc thấu kính sau trong hai mắt lóe r a k h ắ c thường hào quang nói thông qua thí nghiệm cái này ẩn chứa mãnh liệt vi rút hủ thi máu tươi đối với nhân loại loại a cùng loại b cùng với loại máu o có mạnh nhất tổn thương đấu với loại máu ab xâm lấn lây tốc độ hơi chậm chạp 1.5 lần khoảng trừng hắn đem hắc bình mở ra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 cái này hủ thi máu tươi bên trong chỉ có một loại tế bào liền là cái này hắc cám tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu giúp làm đông máu nhân thể máu tươi bên trong tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu giúp làm đông máu tác dụng liền là nhường máu tươi cứng lại bình thường miệng vết thương huyết ngưng lại liền là tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu giúp làm đông máu tiếp tác dụng mà cái này hắc cám tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu giúp làm đông máu liền có rất mạnh cái này hiệu quả cho nên bị hủ thi cắn được người miệng vết thương máu tươi biết bay nhanh cứng lại hóa thành hủ thi lâm siêu cau mày nói cái này cùng giác tỉnh giả có quan hệ gì trung niên nhân trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười tràn ngập thần bí ý tứ hàm xúc nói đây mới là ta muốn cho ngươi xem ngươi nhìn nhìn lại hoàng kim máu tươi cùng máu người đưa tay đem hoàng kim máu tươi cùng máu người đổ vào một cái mới sr số trong thùng hai chủng máu tươi lại không có d u n g hợp cùng một chỗ mà là phân biệt rõ ràng mà phân chia lái tựa như máu tươi bên trong có một ít khối kim sắc vật thể một dạng trung niên nhân tiếp tục đem r ắ c tỉnh giả màu bạc máu tươi đổ vào mới trong thùng lấy người huyết cùng tồn tại chỉ thấy màu bạc máu tươi dần dần lan tràn tốc độ mặc dù không bằng màu đen máu tươi nhanh như vậy lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần đem hồng sắc máu tươi hoàn toàn luồn hóa trung niên nhân không nói gì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 ở biết rõ phát hiện này về sau ta đã hướng căn cứ đưa ra xin đẩy ra chuyên môn trị hết miệng vết thương bị quái vật cùng hủ thi lây hoàng kim dược tề lâm siêu giật mình nói nói như vậy hoàng kim máu tươi chẳng phải là có thể đem hủ thi hoàn toàn hoàng kim hóa đại lượng chế tạo hoàng kim máu tươi trung niên nhân khẽ lắc đầu nói làm sao có thể hủ thi đại não tổ chức đã hư thối hóa hoàng kim máu tươi chỉ có thể cải biến máu của bọn nó mà thôi hơn nữa cái này cải biến lượng là có hạn nếu như vượt qua cái này lượng thì như hắn đem đổ vào nửa bình màu đen màu tươi sau đó nhỏ vào một giọt hoàng kim máu tươi ở mới trong thùng chỉ một thoáng cái này trong thùng hỗn hợp máu tươi nhan sắc dần dần chuyển thành màu trắng lâm siêu không khỏi kinh ngạc vốn tưởng rằng hội hóa thành màu vàng nhạt hoặc màu xám không nghĩ tới đúng là một cái khác thuần trắng nhan sắc máu tươi đây là hỗn hợp sau màu trắng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 hoàng kim tế bào càng dồi dào càng hội áp lực thân thể nội màu bạc máu tươi sinh sôi khả năng có hoàng kim tế bào người tựa như đánh nữa dự phòng t r ầ m là rất khó thức tỉnh cho nên những không có kêu hoàng kim tế bào người vì cái gì sau khi thức tỉnh trong trắng mắt trên sẽ xuất hiện hoàng kim tế bào lâm siêu hơi suy tư nghĩ không ra đáp án tức giận nói ta là tới hỏi ngươi ngươi hỏi ta làm gì vậy trung n i ê n nhân nhìn hắn một cái nói đây chính là ta thí nghiệm gặp bình cảnh đáng tiếc hàng mẫu quá ít không cách nào so sánh đánh giá lâm siêu hừ nhẹ một tiếng ném ra một cái chữ vật khí cho hắn nói trong lúc này là hai cố giác tỉnh giả thi thể không đủ sau này hay nói ta muốn biết k h á c đều không cần lo cho ta chỉ cần biết rằng tiến hóa cuối cùng nhất kết cục là cái gì có biện pháp nào không khắc chế thức tỉnh hoặc là hiện sau khi thức tỉnh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 mặc dù có người nói là sớm thế kỷ nào đó nhà khoa học phát minh nhưng là theo ta sẽ giải thích tư liệu cũng không phải là như thế tựa hồ là t i ề n sử văn minh lưu lại t h u ố c hóa thức tỉnh lâm siêu ánh mắt l ấ m liệt ở đời sau giải mã gen adn tương đối phổ biến ở từng cái căn cứ cấp độ a người tiến hóa cùng đã ngoài trong vòng l u ậ n q u ầ n đều lưu hành chỉ cần có đầy đủ tài chính có thể mua được liền trung niên nhân đều phát giác điểm ấy trải qua trăm năm phát triển đời sau không có khả năng không biết chuyện này là sao nữa chẳng lẽ những căn cứ kia biết rõ hội thuốc hóa thức tỉnh ý ghi ả n g u y ê n bán ra khắc chương 666, t u m s á huyết xác chính thập tự chương 654, huyết x á t chính thập tự lâm siêu trong lòng đầy b ụ nghi n g ngờ nếu như chỉ là một hai cái căn cứ bán ra khóa gen thuốc tiêm còn có thể lý giải là bị cái gì cho k h ô n g chế nhưng là hậu thế toàn châu á địa khu thậm chí toàn cầu tất cả căn cứ cơ h ộ i đều có khóa gen thuốc tiềm bán ra luôn không khả năng là tất cả nhân loại đều bị khống chế à. nếu như là cố ý hành động như vậy mục đích lại là cái gì giả thiết là cố ý chế tạo g i á c tình giả bằng là tự chịu diệt vong nhất định có mưu đồ lâm siêu trong lòng châm tư trong lúc nhất thời lại khó mà nghĩ ra đáp án phạm thủ lĩnh biết khóa gen cái này tác dụng phụ sau liền cấm chỉ bán ra cùng chế tạo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 đã đó tất cả khống chế của ta bên trong. Tại châu Nam Mỹ kiến thiết ta thành cả chế của châu căn cứ, khống kiến nghĩ bên Nam nơi Mỹ ở lâm ậ p p một tòa tinh thành h n thành, thuận tiện quản lý nơi đó căn lý l đó cứ. â siêu lại cũng không quan tâm những này mà là nhìn chằm chằm nàng nói ngươi cảm giác ra sao như trước kia có cái gì khác biệt cảm giác không có thì như nói đối máu tươi khao k h á t hoặc là phương diện khác phạm hương ngữ kinh ngạc nói tại sao như thế hỏi lâm siêu trong lòng lo sợ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 ngươi để hắn tới phạm hương ngữ nghi ngờ nhìn xem lâm siêu lâm siêu hướng nàng nói tinh vệ làm việc chuẩn tắc ngươi cần một lần nữa dạy một chút bọn hắn tựa hồ quên bảo hộ tinh thành là bọn hắn trọng yếu nhất chức trách mặt khác tinh thành phía ngoài khu vực đồng dạng thuộc về bảo hộ phạm vi trung niên nhân tại lâm siêu trước mặt không có nửa điểm n ạ o khí nghe đến lời này sắc mặt hơi tái nhợt vội vàng nói lâm thủ lĩnh ta lâm siêu nhìn hắn một cái nói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 Tận thế. Trường Tận thú. đại ác thú. Thế. Rời đi tinh thành sau, lâm siêu lập tức bay về phía tổn di tích lấy cánh hắc ban thú tốc độ chỉ cần mười mấy phút liền có thể đến đi vào hồ này trên không lâm siêu bây giờ còn ngươi một chút liền có thể trông thấy hồ nước trên không không khí có chút vạt mẹo là cửa vào di tích ba động siêu lâm siêu lách mình mà vào toàn thân chậm nhẹ tấm mắt quang cảnh như đầu chuyển tinh di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 hóa thành một đường vòng cung từ mặt đất lao vùn vụt đến trên bầu trời toàn bộ tổn cự thành cảnh tượng hiện lên ở đáy mắt phong cảnh tươi đẹp không khí trong lành chỉ là thiếu đi mấy phần nhân khí nhiệt độ nhiều hơn mấy phần kim loại máy móc băng lánh hương vị một lát sau lâm siêu đi vào tổn nội thành một tòa cao ngất kiến trúc trước tại hai vị máy móc nữ cảnh sát r a hiệu dưới tiến vào bên trong trong kiến trúc mười phần rộng lớn lại đen kịt một màu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 thứ này là làm cái gì lâm siêu từ chữ vật khí bên trong n ó c r a ngưng mắt hỏi bồn chủ não nhìn thoáng qua thức tỉnh non x à o nói đây là nữ tính giác tỉnh giả tử cung thuế biến mà thành có thai nghẽn giác tỉnh giả năng lực chỉ cần có sung túc giác tỉnh giả màu tươi liền có thể sinh sôi bước phát triển mới giác tỉnh giả bất quá chỉ có thể sinh sôi ra nam tính mà lại những này sinh sôi ra giác tỉnh giả năng lực mạnh yêu không giống nhau có nữ tính giác tỉnh giả bản thân thể chất rất yếu thập giai không đến lại có thể sinh sôi ra so sánh kỷ đệ tứ thần vương đáng sợ giác tỉnh giả cho nên thứ này là tai nạn tri nguyên nhất định phải tiêu hủy lâm siêu trong lòng giật mình không nghĩ tới trong tay cái đồ chơi này đáng sợ như thế chỉ cần có giác tỉnh giả máu tươi liền có thể không ngừng sinh sôi bước phát triển mới giác tỉnh giả cái này chẳng phải là một cái chế tạo giác tỉnh giả siêu cấp nhà máy Cho.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 hoặc là là trở thành tội dân lâm siêu sắc mặt âm c h ầ m xuống bốn cái thái dương kỷ nửa giác tỉnh giả vậy mà tất cả cũng không có kết cục tốt hắn không cho rằng mình sẽ trở thành trường hợp đặc biệt có lẽ khắc chế nửa thức tỉnh biện pháp còn muốn hỏi vị kia d ị u games bồn chủ não dường như đoán được lâm siêu đang suy nghĩ cái gì nói ngươi tốt nhất đừng nghĩ tới gần nam nhân kia hắn mặc dù là thứ hai kỷ nguyên thần vương nhưng ở nửa thức tỉnh sau lực lượng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 bởi vì hắn phía sau cánh chủ nhân hắc ban thú liền là tứ đại ác thú một trong tín ngưỡng trực hệ huyết mạch duy nhất nói cách khác về mặt thân phận vị này d i ệ u games cùng hắc ban thú là ngang hàng khác biệt duy nhất chính là mẫu thân của hắc ban thú là quái vật mà mẫu thân của d i ệ u games lại là nhân loại k h ắ c chương 668, địa tâm thế giới chương 656, địa tâm thế giới muốn khắc chế thức tỉnh biện pháp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 đồng thời hiện tại trao tặng ngươi ngũ tinh công dân thân phận là bởi vì lấy trong cơ thể ngươi thức tỉnh ghen lan tràn tốc độ chí ít trong vài năm sẽ không hoàn toàn thức tỉnh cho nên ngươi bây giờ còn có một viên nhân loại tâm mà lại chủ yếu nhất là ngươi vậy mà hấp thu ám hạch mặc dù không biết ngươi là thế nào đưa nó tiêu hóa đến trình độ như vậy nhưng là đã thuế biến đến h ắ cám thể chất đây là thế giới chín đại thể chất một trong không biết ngươi nghe nói qua không tóm lại liền là rất chân quý thể chất lâm siêu không nghĩ tới nàng ngay cả mình hắc ám thể chất đều có thể kiểm chắc đi ra cái này cảm ứng hệ thống đơn giản so đỉnh tiêm nhận biết v ư ợ t năng lực giả còn mạnh hơn không hổ l à i ạt lạn chủ thành trí năng hỏi cái này thể chất có thể ức chế thất t ỉ n h bồn chủ não khẽ lắc đầu nói nếu như như thế đơn giản liền tốt tin tưởng ngươi ám hoạch là từ vũ trụ giếng mỏ ở bên trong lấy được a trên địa cầu vũ trụ giếng mỏ nhưng cũng không phải là một cái mà là tám cái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 đồng thời thực tiễn qua hát cám thể chất mặc dù không cách nào ước chế thức tỉnh nhưng là dù sao cũng là khó được đáng ngưỡng mộ thể chất cứ như vậy giết chết n g ư ờ i quá đáng tiếc mà lại ngươi có thể là các ngươi cái này kỷ nguyên người mạnh nhất tương lai có cơ hội trở thành kỷ đệ ngũ thần vương cho nên hy vọng ngươi có thể mau chóng tăng lên thần tính tế bào sớm ngày đem huyết nhục cùng xương cốt tất cả đều lột sắc thành thần tính cấu tạo sau có lẽ có thể k i ể m chế ngươi cái này yếu ớt thức tỉnh tế bào bồn chủ não nhìn chăm chú lâm siêu nói nhưng điều kiện tiên quyết là trong đoạn thời gian này ngươi sẽ không không k i ể m chế được nỗi lòng ngoài ý muốn thức tỉnh hoặc là lần nữa kích phát ra nửa thức tỉnh tế bào chiếm cứ đầu vóc của ngươi khuyết trương tăng thức tỉnh tế bào số lượng bằng không mà nói ngươi chỉ có trở thành thần vương mới có một khả năng nhỏ nhoi k i ể m chế lâm siêu không khỏi ngơ ngẩn nhịp tim có chút tăng tốc tiến hoa đến chủ thần liền có thể ức chế thức tỉnh. Đừng cao hưng qua sớm, thần tinh tế liền đến chế Đừng hưng hóa chủ cao có ức qua sớm, b ả o rất khó s i n h linh sôi, tâm chủ ủ a ngươi từ trường còn từ c ư a đ m ạ nào h không cách n thúc đẩy s i nói h nhìn nhiều điểm tâm linh tu hành phương diện điển cố đi. Bổn chủ trường, tâm tu diện điện Bồn nào n điểm đi. cố lúc đầu ngươi thu hoạch được ngũ tinh công dân thân phận lẽ ra có thể khống chế bổn thành ta cũng đem hiệu lực với ngươi nhưng là tình huống của ngươi đặc thù phát động ta thứ hai thiết chí trước mắt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 ngươi liền sớm muộn sẽ hoàn toàn thức tỉnh không có bất kỳ biện pháp nào t r ỉ hoãn trừ phi là vĩnh c ử u đông lạnh bổn chủ nào nói tại độ không tuyệt đối dưới vật chất ở vào tuyệt đối bất động trạng thái tựa như thời gian đình chỉ nhưng là vĩnh c ử u đông lạnh ngươi cùng chết cũng không có khác nhau lâm s i ê u tự nhiên biết điểm ấy chân mày cau lại hỏi ta chỗ này có lệ nguyên tử ngươi biết thế nào cắm vào đến trong thân thể sao ám h ạ c h khảm vào thể nội hoàn toàn là ngoài ý muốn lệ nguyên tử lại không được mà lại nếu như không dùng cái kia đặc chế cái dương giam giữ riêng là tản ra khí tước liền có thể để nửa cái lục địa hóa thành bắc cực tất cả đều là hàn băng bồn chủ nao có chút trầm n g âm nói lệ nguyên tử sao nếu như là vật này cắm vào trong cơ thể của ngươi có lẽ có thể hơi c h ầ m lại ngươi thức tỉnh tế bào sinh sôi cùng cảm nhiễm tốc độ mà lại thân thể ngươi phương diện khác cơ năng cũng sẽ c h ầ m lại tỉ như già yếu bất quá muốn cắm vào lệ nguyên tử là một kiện rất khó khăn sự tình nhất định phải có một dạng đồ vật mới được lâm siêu nhãn tình sáng lên nói cái gì đồ vật d i ễ m quả bổn chủ nào nói đây là một loại không thể phân chia đến thực vật hàng ngũ trái cây nó bản chất liền là một loại đặc thù hỏa diễm thứ này chỉ sinh trưởng với hai cái địa phương một là thái dương hai là địa tâm biên giới lâm siêu kinh ngạc nói thái dương không sai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 cũng không dám tùy tiện tới gần, trừ phi có đặc thù đồ vật bảo hộ, hoặc không tiện gần, phi thù hộ, dám tùy tới trừ vật đồ bảo lâm à vào. hỏa già, thể nhưng, hòng diễm giả, mới miễn năng cưỡng sống sót, nhưng... cũng đừng hòng đụng lực l có sót, s i ê u ánh mắt c h ấ p động nói nếu như thái dương không thể đi cái kia địa tâm cũng có thể à. vấn đề là muốn thế nào tại địa tâm tìm tới mà lại đụng phải ta muốn thế nào nhận ra nó bồn chủ não nhìn hắn một cái nói kỳ thật địa tâm ta cũng không đề nghị ngươi đi nơi đó nhiệt độ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 thế là phía sau kỷ nguyên thứ ba kỷ nguyên thứ tư đều là như thế bao quát các ngươi kỷ nguyên thứ năm đã từng có một đám người thông qua mã tiến đoán phát giác được thai ách chế tạo ra nọa phương chu di chuyển đến địa tâm thế giới lâm siêu giật mình nói ngươi thế nào biết nọa phương chu đây không phải chỉ là một cái hư cấu cố sự sao bổn chủ não mỉm cười nói làm kỷ nguyên thứ tư mạnh nhất văn minh ta chủ não chìm bên trong cắm vào biết trước hệ thống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 cũng không có tổ chức quân đội phản kháng chẳng lẽ nói những người này đã sớm biết hai nạn đáng sợ cho nên sớm trốn đến địa tâm thế giới khắc chương 669, t r u c h n u n g kết kỷ chương 657, t r chung kết kỷ phi thuyền bổn chủ nao lắc đầu nói tại sơ đại cự nhân thời kỳ liền đã từng có người ý đồ di chuyển ra ngoài vũ trụ tị nạn chờ hai nạn qua sau quay trở lại lần nữa nhưng là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 Cho dù lâm siêu im lặng đi ngoài không gian tị nạn đúng là một con đường chết sớm muộn sẽ đoạn tuyệt đồ ăn mà chết tại thứ hai kỷ nguyên đã từng có người ý đồ chiếm được một tia cơ hội bất quá rời đi sau này từ đây b ậ t vô âm tín bồn chủ não nhìn qua lâm siêu nói nhưng địa tâm thế giới khác biệt tại sơ đại cự nhân mở dưới có thể tránh né mặt đất quái vật tìm kiếm mỗi lần thai nạn kết thúc sau địa tâm thế giới liền sẽ quan bế khép lại cho dù là các ngươi máy dò sóng sinh vật vươn vào tới lòng đất cũng khó có thể phát hiện lâm siêu hỏi như thế nói nếu như chúng ta ngăn cản không nổi thai nạn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 một mặt là thái dương đồ đảng nắm giữ cái này hoàng kim h u n t r ư ơ n g có thể thỉnh cầu phụ cận thứ thần cấp tiền sử anh hùng ra tay giúp ngươi trên thực tế không cần ngươi thỉnh cầu bất kỳ cái gì atlantis thần trông thấy cái n à y mai h u n t r ư ơ n g đều sẽ chủ động tương trợ ngươi lâm siêu tiếp nhận cái này hoàng kim h u n t r ư ơ n g nhìn qua thu nhập đến chữ vật khí bên trong nếu như tại địa tâm thế giới tìm tới atlantis tiên dân bằng cái này h u n t r ư ơ n g có thể làm cho bọn hắn tương trợ ngươi b ồ n chủ nào nói bất quá địa tâm thế giới là cái gì tình huống hết t h ả đều là không biết nhưng là từ gần nhất mặt đất nhiệt độ cao đến xem địa tâm thế giới cũng không có s ụ đổ cho nên bên trong khẳng định còn có nhân sinh tồn lâm siêu trong lòng giật mình nói cái này mặt đất dị thường nhiệt độ cao là địa tâm thế giới tạo thành b ồ n chủ nào khẽ gật đầu nói địa tâm thế giới tại tai nạn kết thúc sau đóng kín hai nạn lúc buộc phát mở ra cái này mặt đất dị thường nhiệt độ cao nguồn gốc từ với địa tâm thế giới cự nhân thái dương tán phát nhiệt lượng lâm siêu tỉnh ngộ tới khó trách cái này mặt đất dị thường nhiệt độ cao ban ngày c ự cao c ban đêm lại gấp nhanh hạ thấp xuống đến cái này làm việc và nghỉ ngơi quy luật cùng mặt đất thái dương hiển nhiên tại địa tâm trong thế giới có một cái nhân công thái dương vệ tinh lâm siêu đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi động hỏi ngươi biết thâm n g uyên nữ vương lai lịch sao Bồn chủ não nhìn chủ h lâm c siêu nói, liền là thanh chủ giả đi, là trừ h k trong lòng im lặng mụ loà đều biết các nàng là phi nhân loại sinh mệnh được chứ cự nhân là biết nhiều nhất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 nếu như ngươi đủ mạnh ngược lại là có thể đánh bại h ắ n từ trong đầu h ắ n đảo gia điểm tin tức lâm siêu trong lòng chờ mong lập tức thất bại khoe miệng có chút rút rẩy vị kia ti tan thần thức tỉnh sau lực lượng tùy tiện có thể miểu sát sơ kỷ thần vương muốn tiến hóa đến có thể đánh bại hắn trình độ quả thực là thiên phương dạ đảm trừ phi đồng dạng lựa chọn thức tỉnh mới có một tia cơ hội mặt khác có một việc phải nhắc nhở ngươi bồn trù nao nói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 coi như tại hủy diệt thai nạn lúc buộc phát n g ư ờ i chết chí ít n g ư ờ i cũng cố gắng lâm siêu khoe miệng có chút run rẩy cái này thực biết an ủi người khắc chương 670, t h ủ hộ chương 658, t thủ hộ ngươi thế nào biết chỉ có thể cắm vào ba loại có người thường thử qua lâm siêu trong lòng ôm trong ngực một tia hy vọng nói cho dù có người cắm vào loại thứ tư bản nguyên vũ trụ nguồn năng lượng mà bạo thể hủy diệt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 nhưng là có thể ghi vào tất cả mọi người ghen tiến hành hệ thống tính suy luận thí nghiệm mà suy luận kết quả liền là gốc cắt bọn sinh vật mặc kệ gấp bao nhiêu lần thể chất đều chỉ có thể cắm vào một loại mà thần tính sinh mệnh cũng chính là đạt tới sơ thần sau liền có thể cắm vào hai loại tiến hóa đến toàn thân hoàng kim hóa chủ thần sau liền có thể cắm vào ba loại lại hướng lên cho dù là tiến hóa đến thần vương cũng vô pháp cắm vào loại thứ tư Vì thế, từng có một vị sơ đại thần vương trắc nghiệm lúc bạo thể mà chết lực lượng hủy diệt không kém với các n g ư ờ i kỷ đệ ngũ chế tạo ra đạn hạt nhân cơ hồ nổ rất nửa cái lục địa phá hủy vô số sinh mệnh cùng quái v ậ t lâm siêu sắc mặt khó nhìn lên xác thực mình có thể nghĩ tới đồ vật cự nhân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến coi như sơ kỷ cự nhân không nghĩ tới phía sau thứ hai thứ ba kỷ nguyên thứ tư người cũng có thể nghĩ đến mà lại cũng sẽ thông qua các loại đủ khả năng phương pháp tiến hành trắc nghiệm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 vẫn là thức tỉnh thể chất hoặc là cải tạo giả hay là dùng năng lực nô lệ thanh trừ giả tiến hành trắc nghiệm tất cả đều không được cho dù là thức tỉnh thể chất cũng chỉ có thể cắm vào bốn loại vũ trụ nguồn năng lượng mà thanh trừ giả thể chất cũng chỉ có thể cắm vào năm loại nhưng là cắm vào năm loại vũ trụ nguồn năng lượng thanh trừ giả sẽ mất khống chế không ai có thể hạng phục nghe nói có cự nhân thường thử đem nhân loại tiến hành biến đổi gen thí nghiệm cũng chính là làm cho nhân loại trở thành thanh trừ giả cái này thí nghiệm cuối cùng có thành công hay không cũng không biết lâm siêu trong lòng chìm vào đáy cốc nàng chữ chữ như đao đem hắn tâm tình đánh vào hầm băng không có hy vọng hoàn toàn không có hy vọng loại cảm giác này liền phảng phất lại thế nào tiến hóa d i y g u a cho dù vứt bỏ nhân loại diện mạo như trước liều lĩnh đi tiến hóa biến dị cũng vô pháp cứu vãn đây là cỡ nào trầm thống cùng tuyệt vọng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 bọn chúng sợ hai chính là thanh trừ giả đây chính là thanh trừ giả danh tự tồn tại tại thai nạn lúc bộc phát thanh trừ giả sẽ xuất hiện trên địa cầu phạm là xuất hiện thứ thần cấp sinh mệnh bại lộ khí t ứ c bọn chúng liền sẽ cảm ứng được đến đây đánh giết cho nên tại thai nạn lúc bộc phát rất nhiều thứ thần không dám tùy tiện chiến đấu cùng bại lộ cho dù là chiến đấu cũng không dám thi triển thần tính t ă n g phúc lâm siêu giật mình không nghĩ tới mười hai vị thâm viên nữ vương là như vậy tồn tại không khỏi nói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 tất cả đều là mười sáu cấp cái này chẳng phải là tương đương với mười hai vị sơ kỷ thần vương chẳng lẽ hủy diệt thai nạn liền là bọn chúng lâm siêu nhịn không được nói mười hai vị sơ kỷ thần vương tồn tại a đồng loạt ra tay trên địa cầu đâu còn có người sống dĩ nhiên không phải b ồ n chủ nao lắc đầu nói nếu như chỉ là bọn chúng sao có thể phá hủy kỷ nguyên thứ nhất thời kỳ đó cường giả như mây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 lâm siêu hỏi đúng rồi tổn thành hối đoái trong kho đồ vật ta có thể miễn phí dùng sao đại bộ phận có thể số ít mấy thứ có hủy diệt tính đồ vật không được bổn chủ nào nói trừ phi ngươi thời điểm nào triệt để ngăn chặn thức tỉnh ghen lan tràn lâm siêu nhãn tình sáng lên chỉ cần đại bộ phận có thể cũng đã là rất kiếm lời phải biết đây chính là tổn chủ thành hối đoái kho bên trong vũ khí từ cấp thấp đến cấp cao số lượng nhiều đến dọa người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 c ò ngoài lại loại hình bảo hình n vật mặc c dù ũ không không nhưng Hán thân cũng dùng ít, tới. tự lâm siêu b ả vật trong một chút huyết thanh kháng thể, tăng cường độc tố sức chống cự, tăng đã đồ đỉnh độc quá nhiều, kháng còn bên liền chọn cường chống cường hỏa h lại diễm, cấp sức chống cự, dư lựa n băng chống n g sức cự. o à ra còn có một số đỉnh cấp tốc thực hoàn toàn bộ hối đoái kho tổng cộng hai bình hai mươi táng khỏa cái này tốc thực hoàn là cao năng lượng áp xúc đồ ăn thấp nhất phục dụng yêu cầu là thất giai thể trước một viên có thể bao ăn no một tháng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 ầm ầm lơ lửng tại tòa này màu trắng bạc trong không gian thứ nguyên bồn thành đột nhiên rung động c h ậ m dai hướng cửa vào di tích chỗ phi đi chỉ gặp cửa vào di tích đường kính trở nên vô cùng to lớn chỉ hướng lối vào sắt thép cự thành biến mất tại một mảnh trong bạch quang một lát sau toàn bộ bồn thành hoàn toàn phi ra cửa vào đứng tại bồn thành bên trong kiến trúc cao nhất bên trên khi thân thể đi theo bồn thành cùng một chỗ xuyên qua cửa vào lúc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 Biết trước hệ thống hệ lâm à hành thu thập thời không số liệu tiến không h liệu p số n tích, à thời không siêu ố l ệ mệnh mệnh mệnh mệnh hệ u nhếu quấy nhiều trung quanh sẽ sinh sinh sinh bị biết biết biết nhân trường loạn, càng cường trường càng mạnh, càng khó lấy biết trước. giống ngươi trường ngay ngươi không, để cho ta không cách nào biết trước, trừ phi là văn minh vận mệnh hệ thống, mới có thể biết trước đến thể khó thời cho cách phi thể hết thầy. Lâm từ từ trước, từ tại ta trước, trừ trước để giả, mới i má là lấy là có trong lòng run lên văn minh mã vận mệnh hệ thống không phải lần đầu tiên nghe nói mà lại văn minh mã cùng hắn là quan hệ thù địch một cái tùy thời có thể biết trước ngươi tất cả sự tình địch nhân ngẫm lại liền khó giải quyết Khắc! Trường 672, Vua Lô ẩm ẩm bồn t h a n h rong rủi đến thuộc sơn trên đường không tựa như một mảnh từ phía trên bên cạnh bay tới mây đen lò luyện thiêu đốt hỏa diễm giống trầm thấp lôi mình tại tinh vực thuộc sơn đạo phụ cận rất nhiều căn cứ bên trong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 lâm siêu từ t ổ n thành bên trên bay lượn mà xuống vây quanh tòa thành lớn này dưới đáy hạ xuống tinh thành vách trong cao nhất tinh thắp chỗ lập tức trông thấy tinh thắp bên trong bay ra một bóng người chính là phạm hương ngữ đây chính là atlantis chủ thành phạm hương ngữ nhìn qua lâm siêu sau vai sắt thép cự thành dưới đáy trong mắt có chút rung động để như thế lớn một tòa cự thành lơ lửng cần có nguồn năng lượng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng lâm siêu khẽ gật đầu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 lâm siêu ngồi vào trên ghế salon hỏi sô dô đã bị hủ hóa sao tại trong đầu hắn có hay không cái gì vật hữu dụng tỉ như bảy mươi hai trụ ma thần bọn hắn solo môn tín ngưỡng cái này bảy mươi hai trụ ma thần hơn phân nửa có chút quan hệ những này bí ẩn tổ chức sẽ không tin phong giả dối không có thật thần phạm hương ngữ cười nói ta nhìn hắn bản sự không sai không có hủ hóa hắn vừa lúc ta cũng thiếu mấy cái tâm phúc nhân thủ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 Ta trồng tường vi trái khoa mau ra còn cứu học chóng cứu cây định nghiên viện nghiên vun phương、pháp. đến dự để pháp, vi lâm ú c cho dù không cần hủ hóa bọn hắn, cũng có chế. đó, hóa không hủ hắn, thể hoàn toàn không toàn dù bọn l siêu run lên một lát trong lòng dâng lên một cỗ cảm khái đây chính là căn cứ chỗ tốt ta tìm tài nguyên tốc độ so với tự mình một người nhanh hơn nhiều ngay cả tường vi trái cây bảo vật như vậy đều có thể tìm tới sáu bảy mươi k h ỏ a cho ta sáu mươi k h ỏ a lâm siêu lập tức nói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 liền là m a át ộ c nhân hậu duệ b ả n cổ tổ chức liền là viêm hoàng văn minh hậu duệ cổ môn là viêm hoàng văn minh si vu ma thần hậu duệ nhưng là solo môn người sáng lập lại là một người bình thường chỉ là n g o à i ý muốn nhặt được một cây chiến tử ma thần trôn rơi hải cốt gây nên tìm kiếm vị này ma thần ma thị chú ý sau đó đạt được vị này ma thị phụ tá sáng tạo ra kỷ đệ ngũ solo môn mục đích là vì bảy mươi hai trụ ma thần trải đường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 người lạnh nói thật sự là xem thường ngươi trang đủ giống tại ta biến hình năng lực dưới lại còn có thể bảo lưu lại ý thức màu đen tiểu cầu y y nguyên lấy lâm siêu bàn tay bất vi s ở động phảng phất nghe không hiểu lâm siêu cười lạnh một tiếng nói ngươi hủ thi nọc độc để quái vật cũng có thể tiến hóa cảm n h i ễ m a phạm hương ngữ n ế t miệng lên một vòng tiếu dung nói đương nhiên quái vật bản thân liền là từ vi rút biến dị tới đã nó muốn tiếp tục ngụy trang liền để nó biến thành một cái tang thi chó ra sao ý kiến hay lâm siêu vui vẻ đồng ý vừa đáp ứng lập tức cảm giác trên bàn tay màu đen tiểu cầu đ ố n g nhiên nhảy lên ra siêu lâm siêu bàn tay lại càng nhanh tại nó nhảy lên ra đến giữa không chung lúc bàn tay phi tốc cầm ra đưa nó sau chân túng ra xanh n g ư ợ c lên nói đường đường chi chu nữ hoàng vậy mà c a m nguyện ngụy trang một con chó không hổ là đỉnh cấp sát thủ đủ có thể chịu màu đen tiểu cầu nghe thấy lâm siêu n i ệ m mai đen nhánh vô tội trong đôi mắt lập tức lộ ra mánh liệt phẫn nộ cùng dữ tợn nhìn chằm chặp hắn n h a răng trợn mắt móng nuốt không ngừng vung t ậ y nhưng nó thân thể quá nhỏ mới hai cái lớn cỡ bàn tay mặc cho móng nuốt thế nào cào cũng vô pháp đụng phải lâm siêu lâm siêu hừ lạnh một tiếng hướng phạm hương ngữ nói tường vi trái cây thời điểm nào đưa đến nhanh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 chi chu nữ hoàng trông thấy lâm siêu ánh mắt lạnh lùng lộ ra mấy phần nhu hòa khe gật đầu đem lâm siêu quăng ra nam sĩ âu phục m ặ t vào có mấy phần độc đáo phong vận nói năng lực của ta là thời gian tại đại nhân ngươi vĩ đại năng lực dưới t â m ta tồn tàn niệm dùng năng lực không ngừng trì hoãn tế bào nào biến hóa cho nên mới bảo lưu lại ý thức lâm siêu k h ỏ miệng có chút k h i động mặc dù biết cái này tường vi trái cây hiệu quả kinh người nhưng không nghĩ tới ngắn ngủi trong chốc lát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 khó không hải có đảm bảo không có cái gì cái cấp hải quái. siêu lâm siêu khẽ gật đầu nhìn chi chu nữ hoàng một chút theo sau quay người từ ban công nhảy ra bay về phía ngoài trụ sở vách tường rất nhanh liền trông thấy tường ngoài cửa thành bên ngoài trên đất trống đứng đấy một đám người khí tức tràn đầy lâm siêu từ trên trời giang xuống rơi vào trước mặt mọi người tất cả mọi người trông thấy lâm siêu giật nệ cả mình lập tức trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng cùng cung kính đồng nói Gặp qua lâm thủ lĩnh. Lâm siêu nhìn lướt qua tất cả mọi người nói nhiệm vụ các ngươi đều giải a hiểu rõ một cái lĩnh đội bộ dáng trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn thanh âm âm vang hữu lực mà nói chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tuyệt không cô phụ hai vị thủ lĩnh chờ mong lâm siêu khẽ gật đầu nói tất cả vào đi mở ra chữ vật khí không gian đám người liếc mắt nhìn nhau nhao nhao tự giác xếp hàng mà vào tại trải qua lâm siêu trước mặt lúc tất cả mọi người dưới sống lương ý thức đứng thẳng lên mấy phần đáy mắt có mấy phần kính sợ chờ tất cả mọi người tiến vào chữ vật khí sau lâm siêu lập tức gọi ra cánh hắc ban thú hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở chân trời khắc chương 674, hải động sụp đổ chương 662, h ả i động sụp đổ thái bình dương chỗ sâu ránh biển ma di a n a đây là trên thế giới sâu nhất ránh biển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 Tại bây giờ hai nạn thời đại đầu này danh biển lại là danh phủ kỳ thực hải huyên đại lượng bội số lớn thể chất hải thú ưa thích cư ngụ ở nơi này cực cao nước biển áp lực ngược lại để bọn chúng cảm thấy dễ chịu nhất là đáy biển băng lãnh hắc ám yên t ĩ n h hoàn cảnh đối bọn chúng có sức hấp dẫn mãnh liệt lâm siêu thẳng t ắ p bay lượn mà xuống cánh hắc ban thú nổi lên hiện ra đại lượng lỗ nhỏ t h ầ m thấu tính cánh để nước biển có thể lưu thông đáy biển tốc độ có thể đạt tới ba mươi lần vận tốc câm thanh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 chỉ gặp toàn thân màu xanh đen lân phiến tinh mịn sắc bén đầu lâu giống xà tượng dao g i ữ tợn vô cùng mở ra huyết b u ồ n đại khẩu hướng lâm siêu đánh tới lâm siêu hừ lạnh một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút s i ê u s i ê u s i ê u trên cánh tay phải đột nhiên bắn ra mấy cây bén nhọn huyết thứ xuyên thấu tính cực mạnh trong nháy mắt đâm xuyên cái này hải dao bộ mặt huyết thứ lập tức co vào m ú t vào trong cơ thể nó máu tươi Cái này, hải dao thân thể lấy tốc hải này thân lấy thể dao đám ộ mà mắt nảm đạm, mất chậm chậm quắt thường thể thấy tốc trạch, thân thể khô phía được cũng xuống, lân quang xuống có cấp đi đ dãi y biển. Siêu. l â siêu bên từ nó chìm ạ n lướt qua, huyết thứ co vào trở qua, h co c vào về. Đám chìm đến trong cánh tay phải bây giờ a nu bị đã là bát giai cực hạ mà lại lại khôi phục lại chủ thần cấp thần tính tương đương với nó khi còn sống cánh tay phải lực lượng đánh giết cái này cựu giai hải dao dễ như t r ở bàn tay phi tốc chìm vào đến đáy biển vạn mét chỗ lâm siêu đ ỗ n g nhiên dừng lại mặc dù đen kịt một màu băng lãnh nhưng hắn thị giác không bị ảnh hưởng chút nào chỉ gặp đáy biển phảng phất có một đầu mềm mại màu đen chăn lông phủ lên kéo dài hơn ngàn mét phương vị theo nước biển lay động hiện lên gọn sóng trạng có chút đ ô n g đưa siêu cấp hải thú lâm siêu ánh mắt ngưng tụ từ phía trên cảm ứng được sinh mệnh khí tức lúc này khôi phục hắc cám thể chất móc ra cháy đen binh khí thẳng t ắ c bay ra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 những mày cái này hải quái thể chất tựa hồ có thập nhất dai dáng vẻ cùng hắn hoàng kim cự nhân trạng thái không sai biệt lắm nhưng nơi này là hải dương là đối phương sân nhà thể tích quá lớn t ì m không thấy trí mạng bộ vị lâm siêu cảm thấy khó giải quyết trong lòng hướng a nu bi nói ngươi có thể tìm tới đầu của nó sao a nu bi cười khổ nói những này hải thú đầu chưa hẳn liền là trí mạng bộ vị mà lại như thế lớn thể tích hoàn toàn không phân rõ đầu cùng đôi u lâm s i ê u thân ảnh lắc lư né tránh cái này hải thú sau tục ô n g kích trong mắt đ ố n g nhiên l ó a lên đưa tay gọi ra hàng trăm hàng ngàn đạo đế m ộ a xạ tuyến đem phụ cận hải vực chiếu sáng một mảnh ánh sáng siu ê siu ê siu ê vô số xạ tuyến cấp tốc b ắ n ra phân biệt bắn về phía cái này hải thú khác biệt bộ vị a nu bị thở dài nói vô dụng mặc dù nó sợ tia sáng nhưng là chỉ dựa vào tia sáng không đả thương được nó lâm siêu không để ý tới hắn tiếp tục gọi ra vòng thứ hai đế mộ s ạ tuyến tiếp tục phân tán bắn về phía hải thú các nơi tại lúc này hắc cám thể chất dưới hắn tế bào nguồn năng lượng gần như với vô cùng vô tận tiêu hao tốc độ còn không có bổ sung nhanh đ ú n g lâm siêu nhãn t ỉ n h sáng lên đột nhiên bay ra chính là chỗ này lâm siêu ôm cháy đen vật thể bay về phía hải quái này trung tâm ngã về tây bên cạnh t r ư ờ n g ba trăm thước địa phương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 ầm ầm đúng lúc này hải bích dưới đáy có chút chấn động toàn bộ hải t r ì n h phảng phất tại run r à y lâm siêu lập tức đem trong tay tảng đá vứt xuống lấy ra cháy đen vũ khí đề phòng đột nhiên cảm giác được lòng b à n chân truyền đến một cỗ kỳ dị chấn động tình thế tấn m á n h lâm siêu trong lòng run lên vội vàng nhảy vọt ra vê anh trước kia đứng đấy vị trí bỗng nhiên nổ tung bao quát phương viên hơn trăm mét vị trí đều là tận nhô lên dạn n ớ c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 trừ phi chở nham tương làm l ệ n h rồi mới một lần nữa mở hải động khắc chương 675, ả ạ nụ bị đầu chương 663, t ạ nụ bị đầu lâm siêu sắc mặt biến hóa nói vậy cần bao lâu cái này cần nhìn ngươi mở hiệu suất có thể xâm nhập tới đó nhân loại không nhiều nếu như ở dưới tay ngươi có nham thạch lực hút năng lực như vậy cao giai tiến hóa giả mở hiệu suất sẽ đề cao rất nhiều đại khái chừng một tháng liền có thể đào thông bổn chủ nào nói một tháng lâm siêu trừng mắt bổn chủ nào nói mà lại cần thiết phải chú ý chính là mở lúc chớ kích động phụ cận hải quái nếu không buộc phát chiến đấu dễ dàng đưa ngươi mở ra hải động lần nữa chấn động sụp đổ lâm siêu có chút không nói gì nói không có khác hải động sao liền cái này một cái cửa vào không có bổn chủ nào lắc đầu lâm siêu thở dài quay người rời đi nơi này trở lại tinh t h à n đem chữ vật khí bên trong hai mươi người móc ra để bọn hắn tạm thời ở căn cứ chờ lệnh thế nào đi một chuyến ổn thành liền buồn bã h i ể u x ỉ u phạm hương ngữ trông thấy đi vào phòng quản lý lâm siêu hơi kinh ngạc nói lâm siêu lắc đầu hỏi châu nam mỹ tình huống bên kia làm sao thống trị sao nâng lên châu nam mỹ phạm hương ngữ trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười nói không kém bao nhiêu đâu ta đã để bên kia hủ thi vương nhóm lẻn vào đến từng cái căn cứ lợi dụng tường vi trái cây khống chế lại một chút căn cứ thủ lĩnh chỉ là có ba tòa căn cứ tương đối khó chơi bên trong có mấy cái không tệ cao thủ tạm thời còn không có giải quyết chờ mấy vị kia hủ thi vương lần nữa tiến hóa sau liền có thể triệt để khống chế châu nam mỹ lâm siêu khe gật đầu nói bắc mi đâu đã phái người đi giám thị chi chu gia tộc cùng solomon đại bộ phận căn cứ đều đã nắm giữ trong tay chúng ta cắm lên tinh thành cờ sĩ, chỉ là còn không có triệt để hình thành t â m sát bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian phạm hương ngữ tự tin nói nói như vậy chỉ còn lại một cái châu phi ừm còn lại ba cái lục địa châu đại dương ở thời đại trước nhân khẩu mới mấy ngàn vạn bây giờ người còn sống s ó t miệng đoán chừng liền mấy trăm vạn t à i hưu tùy tiện liền có thể thống trị còn như châu nam cực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 lâm siêu nhìn thoáng qua phim hướng nàng nói ta muốn một phần toàn cầu các lục địa vương thu phân bộ địa đồ nhất là hoàng kim thú nếu có giác tỉnh giả tung tích cũng cùng nhau nói cho ta biết hiện tại liền muốn lộ lộ khe nhứ mày có mấy phần hào hứng bị quáy dày bất mãn lâm siêu thấy sắc trời đã muộn liền nói ngay vậy liền ngày mai đi ừ m lộ lộ lúc này mới dạn ra lông mày ánh mắt một lần nữa rơi vào phim bên trên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 nó kích động đến thanh em run nhẹ nhẹ lâm siêu có chút ngơ ngẩn nhìn thoáng qua chung quanh hải vực tất cả đều là nước biển khi hắn ánh mắt quét đến dưới chân trên mặt biển cao ba bốn mét vị trí lúc chỉ gặp nơi đó không khí có chút ba động lay động rõ ràng là một cái cửa vào di tích siêu lâm siêu cấp tốc bay đi trong lòng có chút ngạc nhiên không nghĩ tới đi đường trên đường cũng có thể đụng tới một tòa di tích À nụ bị nói thân thể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 cô độc lơ lửng tại mảnh này đ è n kỵ thứ nguyên không gian phía trên cung điện điêu khắc một viên đầu lâu âm trầm băng lãnh tại bên trong tòa đại điện này có một bộ hẹp dài màu đen quan tài gần dài ba mét rộng chỉ khoảng nửa mét phía trên tuyên khắc lấy u n g tùn khô lâu ngoài ra vậy mà không có vật khác lâm siêu có chút ngơ ngẩn mặc dù di tích thiên kỳ bách quái có di tích bên trong chẳng những không có b ả o bối ngược lại là bấy rợp hoặc là tiền sử kỷ nguyên nhốt ở bên trong ác thú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 lúc trước phong ấn ta cánh tay phải cái di tích kia không phải có thật nhiều đồ vật sao đều là rách dưới thôi lâm siêu dọc theo dưới chân cầu đá hướng về phía trước tàn phá đại điện đi đến khôi phục lại hắc ám thể chất trạng thái đồng thời mở ra hoàng kim cự nhân tăng phúc trực giác nói cho hắn biết cái này màu đen trong quan tải phong ấn ạ nù bỉ thân thể thực lực không đơn giản bành bành bành đột nhiên tại cái này hắc ám yên tĩnh hoàn g cảnh dưới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 đ ỗ n g nhiên sáng lên một đạo vô hình bình t r ư ớ n g đưa nó bắn ngược trở về đầu lâu trên không trung lăn lộn vài vòng mới dừng lại chạm đến bình t r ư ớ n g chỗ cái chán l o n g đi vào hoàng kim máu tươi như tương dịch chảy xuôi vết thương chậm chạp khép lại lâm siêu giờ mới hiểu được khó trách trông thấy hắn có thể trực tiếp đột phá màu đen quan tài nhưng không c ó rời đi tòa này di tích nguyên lai、like、cái này cầu đá chỗ còn có ngăn cản hôn chướng đầu lâu phẫn nộ như điên n ử a mặt lên trời gà khét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 ta muốn đem các ngươi đều phá hủy phá hủy đ ỗ n g nhiên há m ộ m đầu phía sau toát ra màu đen hư ảnh rõ ràng là một cái tay cầm liêm đao thể trạng cao gầy gầy gò cẩu đầu nhân đỉnh đầu hai cái chó lỗ thai gương mặt gầy cao toàn thân hất lên cổ lao háo giáp linh hồn thu hoạch đầu lâu đột nhiên hé miệng miệng bên trong giống như một cái lô đen không khí t r u n g quanh không ngừng hướng nó trong miệng r u n g mánh lao tới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 không tốt là năng lực của ta a n ụ bị bỗng nhiên q u á t to một tiếng lo lắng nói ta nhớ ra rồi năng lực của ta là linh hồn đây là tinh thần vực bên trong cấp cao nhất năng lực một t r o n g mà lại phi thường k h á c loại có thể trực tiếp thu lấy linh hồn của ngươi ngươi canh gác mũ giáp vô dụng thanh âm của nó chậm rãi từ lâm siêu trong thai đi xa mơ hồ nghe không rõ nhưng lâm siêu vẫn là nghe được nửa chiếc đoạn trong mắt buộc phát ra mãnh liệt sắc ý bàn chân buông lỏng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 bao phủ lại thân thể kỳ dị lực lượng lập tức biến mất lâm siêu phi tốc đ ổ i kịp giơ chân lên trưởng dâm h ư ơ n g cái hố nhỏ bên trong sập dẹp đầu lâu bành đầu lâu lập tức chìm vào đến trong bụi đất vốn là vỡ vụn xương sọ triệt để vỡ ra lâm siêu đưa tay một chảo tinh thần lực đem dẫm đến biến hình đầu lâu thu tới nói hoặc là ngươi ăn hết hoặc là ta ăn hết a nu bị nhìn qua bộ dáng t h ê thảm hấp hối đầu lâu cười khổ nói vẫn là ta tới đi trong cánh tay phải rối ra một đầu như rắn mạch máu phía trước đ ố n g nhiên mở ra một ngụm đem há mồm chuẩn bị gầm thét đầu lâu nuốt vào lộc cộc một tiếng thuần mạch máu nuốt vào đến trong cánh tay phải nơi tay lưng ngâng lên một quả bóng đá lớn k h ô i u cho ta mấy ngày thời gian tiêu hóa a nu bị nói khắc chương 677, giáng lâm chương 665, giáng lâm lâm siêu nhìn cánh tay phải một chút nói tiêu h ó a xong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 chỉ gặp cái này quan tài màu sắc đen kịt xúc cảm lạnh bướt là đặc thù đúc bằng kim loại tại màu đen trong quan tài không có khác t r ô n cùng vật chỉ có một bản gọi đại t r í thần phạn văn thư tịch đây là đỉnh cấp tu tập tâm linh bí điển a nụ bị kinh hỷ nói khẳng định là đầu bị t r ụ c xuất tới nơi này lúc thần vương đem bí điển này cũng phong tới nơi này để đầu lĩnh hội hy vọng có thể hóa giải đầu trong lòng lệ khí lâm siêu nhưng không có cái gì vui vẻ nói thứ này cùng atlantis quang minh điển là một cấp bậc sao hơi kém một điểm a nu bị ho nhẹ âm thanh nói chúng ta cổ ai cập cùng atlantis không thể so sánh bất quá có thứ này phụ trợ lại phối hợp quang minh điển cùng các ngươi văn minh đạo đức kinh thánh kinh hai bộ bảo điển chí ít có thể để ngươi thần tính thuế biến tốc độ gia tăng gấp ba lâm siêu vẫn không có nhiều ít vui sướng nói gia tăng gấp ba là nhiều ít nếu như mỗi ngày lĩnh hội 50 năm bên trong đạt tới thứ thần không có vấn đề 200 năm bên trong đạt tới chủ thần À nụ bị nói đến đây nhất thời liền ngơ ngẩn ý thức được lâm siêu phản ứng không lớn nguyên nhân chê cười nói hiện tại là phi thường thời kỳ tốc độ này quả thật có chút chầm ôi lâm siêu trợn trắng mắt bây giờ mình tham gia để lịch sử quỹ tích trệ hướng tiếp trước 50 năm sau phải chăng còn có nhân loại tồn tại đều là một tần số nắm lên cái này đại trí thần kinh thư lâm siêu chuẩn bị xé toang lại cảm giác trang sách mềm mại cứng cỏi vậy mà thoáng cái không có xé mở không khỏi kinh ngạc vô dụng mặc dù đây là bản dập nhưng chất liệu cũng là dùng mềm tinh chế tạo trừ phi dùng cấp sss đao kiếm một loại binh khí sắc bén mới có thể cắt a nụ bi kiêu ngạo mà nói lâm siêu giờ mới hiểu được khó trách cái này ạ nú bị đầu một điểm không có bị cảm hóa nhưng cũng không có hủy đi bí điển này hơn phân nửa là lười đi lãng phí cái kia khí lực tiện tay thu đến chữ vật khí bên trong lâm s i ê u gõ gõ màu đen quan tài cũng không có cái gì tưởng kép chung quanh trên mặt đất tất cả đều là đá vụn cũng không có cái gì bà bối cảm thấy thất vọng đem quan tài cũng rời lên ném vào đến chữ vật khí bên trong dù sao cũng là trục xuất chủ thần đầu lâu quan tài nấu lại trùng tạo cũng có thể sung làm mấy cái đỉnh cấp binh khí vật liệu xác nhận không có bỏ sót cái gì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 Tiến h ó A t h à nụ h chủ thần phương pháp tựa hồ hiệu còn có một cái, mà lại hiệu suất cao. tựa một suất Người nói n A mà lại là, bi nghĩ đến cái gì c h ừ n g tỏ mắt hy vọng vị kia ma thị thần tính lực lượng không nên quá yếu lâm s i ê u hơi híp mắt lại. A nụ bi có thể nuốt ăn tội dân khôi phục tế bào thần tính lực lượng mình tự nhiên cũng có thể săn g i ế t tội dân tinh luyện bọn hắn thần tính tế bào tăng cường mình thần tính đã không kịp lĩnh hội thành thần liền lấy g i ế t thành thần đây là cấm kỵ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 cây mọc thành rừng gió vẫn thổi bẩn dễ tinh thành quá mức loa mắt ngắn ngủi ba bốn năm không đến liền cơ hồ thống trị toàn cầu chờ đến những cái kia tội dân trở về lúc tất nhiên sẽ dẫn đầu công kích tinh thành tổng bộ khi đó chính là chúng ta quật khởi lật bản cơ hội áo xám lao giả khẽ thở dài nói chỉ mong những n à y tội dân có thể sớm một chút trở về nhất là chư vị ma thần đại nhân thiếu niên cười nhạt một tiếng vừa muốn nói cái gì đ ỗ n g nhiên sắc mặt biến hóa làm ra một cái suỵt im lặng thủ thế ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp s o l o m o n trên không một đạo màu đen lưu quang cấp tốc bay tới lại đ ỗ n g nhiên đình chỉ lôi kéo màu đen đuôi cung dần dần biến mất hiện lộ ra thân ảnh chính là lâm siêu là hắn thiếu niên con ngươi hơi co lại áo xám lao giả đồng dạng biến sắc khô giả ố vàng trên mặt trở nên tái nhợt vô cùng đạo thân ảnh này cho hắn lực gác bách thực sự quá mạnh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 hạ xuống trên ban công không phía sau cánh hắc ban thú lập tức đem ánh nắng che đậy bóng ma bao phủ toàn bộ ban công khắc chương 678, ă n hết ma thị chương 666, ă n hết ma thị chiến chiến thần đại nhân áo bào s á m lao nhân cảm nhận được từ trên thân lâm siêu tản ra hải u y ê n thâm thúy khí thức trái tim p h a n h p h a n h đập mạnh dài mười mấy mét hắc d ự c bên trên bao phủ xuống bóng ma phảng phất ngông trong lòng của hắn i ế t hầu run rẩy gạt ra thanh âm khẳng khản trong lòng của hắn vô cùng khẩn trương không biết lâm siêu tới bao lâu có nghe hay không gặp bọn họ lúc trước nói chuyện nếu như nghe được nói không chừng toàn bộ solo m o n đều sẽ bởi vì này hủy diệt lâm siêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái từ run rẩy yết hầu cùng chăm chú co vào trái tim liền có thể nhìn ra người này vô cùng gấp gáp mặc dù kiệt lực ngăn chặn nhưng vẫn là hiển lộ đến hết sức rõ ràng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 nhưng qua trong giây lát liền bị lý tính khống chế lại đem cơ bắp trầm tính lại cười khăn nói chiến thần đại nhân chúng ta nào có nói cái gì liền là tâm sự gần nhất các học viên tu luyện sự tình lâm siêu liếc qua bên cạnh thiếu niên nói ngươi chính là solo môn tân nhiệm môn chủ vít lờ Dịch thầm mắng một tiếng áo b à o s á m lao nhân ngu xuẩn biểu lộ lại n ắ m đến vô cùng tốt mặc dù tại bỗng nhiên nhìn thấy lâm siêu lúc trong lòng hung hăng run rẩy một cái bên ngoài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 thân ảnh cấp tốc thuận ban công bên ngoài hạ xuống tiến về mật thất dưới đất chờ lâm siêu rời đi sau v e s l a mới phát giác toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đ ấ m tay chân lại có chút ra rời cơ hồ đứng không vững thế mới biết vừa rồi thân thể của mình tiếp nhận bao lớn áp lực siêu rơi xuống trước đại lâu t r u n g quanh mấy cái đi qua solo m o n người lập tức trông thấy gánh vác h ác dực lâm siêu mặt mũi tràn đầy hãi nhiên tại solo m o n trong lòng người lâm siêu tựa như một cái ác mộng tồn tại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 môn này tạo hình cùng solo môn có chút tương tự trên cửa là một viên dữ tợn quỷ thủ trong hốc mắt b ố c lên lục sắc lân hỏa đáng chết k ỳ đệ ngũ người trông thấy cổng lâm siêu solo môn bên trên quỷ thủ mở ra răng miệng dữ tợn mà nói không có một cái nào tin được sớm biết liền nên đem hẳn ký ức biến mất quả nhiên không thể có nhất niệm chi nhân ta hận lâm siêu biết nó nói là s ồ dồ, nó bí ẩn ở chỗ này sẽ bị tìm tới khả năng duy nhất liền là sổ d ổ b á n nó quy thuận tinh thành lâm siêu l ờ i n h ắ c cùng nó vì sổ d ổ giải thích cái gì đạm mặc nói đạ h oán niệm như thế sâu liền đi địa ngục xám hối đi nâng lên cháy đen vật thể phi tốc nào h tới các ngươi là tội ác tội ác solo m o n bên trên quỷ thủ phẫn nộ gào thét thi tan nhất kích cong solo m o n kịch liệt vụ vụ phía trên quỷ thủ thình lình lõm đi vào ngũ quan sụp đổ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 trong lòng tiếc nuối bất quá trò chuyện thắng với không mà lại đối với hắn mà nói thứ thần đã rất hợp khẩu vị một lát sau cánh tay phải đem cửa bên trên vị này m à thị hoàn toàn rút ra đi ra tại vứt bỏ khung xương cây ghép đến cánh cửa này bên trên cũng đã chú định vị này m à thị mất đi tự do hoạt động năng lực bất quá nó kinh doanh s o l o môn liền là tay chân của nó cùng con mắt thay nó làm việc tại rút ra ra m à thị sau s o l o m o n ở giữa bộ vị thành một cái trống giống lâm siêu đi vào trước cửa nhìn một chút cánh cửa này cao hơn mười m rộng sáu bảy m vừa rồi cháy đen vật thể tạo thành chấn động lực cũng không có đối cửa này có cái gì ảnh hưởng có thể thấy được cửa này chất liệu không phải bình thường lâm siêu xem vài lần nhìn không r a môn đạo dứt khoát thu nhập chữ vật khí bên trong quay đầu ném cho phạm hương ngữ đi nghiên cứu bây giờ tinh thành nắm giữ di tích rất nhiều phải biết môn này lai lịch cũng không khó khăn dù sao giống tường vi trái cây dạng này hiếm lạ bảo vật đều có thể tìm tới sáu bảy mươi mai có thể thấy được tinh thần nắm giữ di tích số lượng có bao nhiêu sao dọa người cho ngươi trên cánh tay phải r ố i ra một đầu mạch máu phình lên tràn đầy lớn nhỏ cỡ nắm tay đỉnh vỡ ra một đầu miệng có thể gặp đến bên trong vàng nóng ánh huyết nhục ngươi trực tiếp ă n hết là được lâm siêu hiện tại đã hiểu được hưởng thụ sinh hoạt có lực cho, chuyển chút, lực chậm thể tránh thịt tận tránh một khỏi hơi nghĩ hình phát phần r ăn thì sống liền động biến năng động, bụng dại ý vỡ A lộ ra b ê nụ trong tạng ra nội khí quan, hắn khí mở c c cái khiêu thịt phần rồi mới lên máu màu động đoàn đấm đến đem nắm này nắm lớn vàng ném trong dạ dày, dạ dày, bị ụ phục n nguyên dạng, bớt đi từ đầu lươi đến ít hầu đánh giá chương trình. g giá khôi hầu đi lươi đầu bớt b từ ít biết lâm siêu ý nghĩ tức giận nói ngươi ngược lại tốt sợ buồn nôn đến mình vị giác lại đem ta mau nhìn nôn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 như sư như hổ toàn thân hất lên lớp v ả y màu xanh cai chán có mấy cây thải sắc lông vũ như m à o gà dựng thẳng lên nâng lên thẳng lằn móng vuốt hướng về phía trước chậm chạp bò nó tiến lên phương hướng thẳng cấp tám mươi dặm bên ngoài liền là lò sang d ơ lết thành thị cũng là bây giờ bắc mị sáu tòa đỉnh tiêm căn cứ một trong hắc bức căn cứ chỗ cô cô cô một khung cánh quạt máy bay trực thăng bay lượn tại ba trăm mét trên bầu trời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 lại trông thấy lúc t r ư ớ c cái này sẽ chỉ cho hắc bức căn cứ mang đến thai nạn cùng trọng đại nhân khẩu thương vong vương thú vậy mà đã ngã xuống đầu lâu chỗ có một khối rõ ràng thương hố nhưng mà bắt mắt nhất lại là tại trên đầu nó đứng đấy một bóng người đáng sợ dài mười sáu mười bảy mét màu đen cánh gầy g ò thẳng tắp thân hình phảng phất địa ngục trở về đoạ thiên sứ lâm siêu không để ý đến không chung máy bay trực thăng tiện tay kéo ra chữ vật khí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 nhưng mình thân thể cũng sẽ tiếp nhận kết xù phụ tải bà ảnh một đầu chiếm cứ trong rừng rậm ngủ độc mãng vương thú vừa nghe thấy đỉnh đầu gào thét mà đến thanh âm từ trong lúc ngủ mơ giật mình tới liền cảm nhận được đầu đột nhiên sập dẹp xuống tới ngay sau đó đã mất đi ý thức lâm siêu tốc độ là vận tốc â m thanh gấp trăm lần chờ nó nghe được thanh âm lúc đã sớm tới gần nó tại gấp trăm lần vận tốc â m thanh thôi t h ú c dưới phối hợp ti tan nhất kích mặc kệ những n à y vương thú là cái gì năng lực đều không có phản kháng chỗ trống căn bản không kịp thi triển liền bị trong nháy mắt miểu s á t thu hồi thi thể tiếp tục kế tiếp lâm siêu như màu đen như lưu tinh lao vùn vụt trên bầu trời bắc mỹ có vương thú giấu ở núi cao đục mở trong h u y ệ t động đi ngủ có vô số thú nhỏ làm bạn có vương thú đang săn thức ăn so với chính mình hơi thấp mấy người điển thể chất quái vật có vương thú đang tiêu hóa trong bụng vừa nuốt vào đồ ăn có vương thú đang giao phối lâm siêu như quỷ mị xuất hiện người tới trước âm thanh mới đến cơ hồ tất cả đều là một kích mất mạng không có bất kỳ cái gì d â y rủa cùng phản kháng nhưng là trong này vẫn là gặp phải một chút hơi phiền phức điểm tỉ như có chỉ vương thú năng lực cùng đà sơn vương thú là tái sinh còn có một cái vương thú toàn thân tiến hóa r a tinh b ậ y so kim cương còn cứng rán tại lâm siêu một kích hạ chỉ là đánh n g ấ t đi qua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 lâm siêu móc ra săn giết được vương thú bắt đầu giải phẫu bọn chúng thi thể hái ra bọn chúng thể nội ghen nguồn năng lượng ba ngày sau lâm siêu trong bụng ma thị huyết nhục cuối cùng bị hoàn toàn tiêu hóa có lẽ là dạ dày cùng hoàng kim huyết nhục ngâm cùng một chỗ thời gian dài nhất lâm siêu thông qua tia sáng thể nội phản xạ có thể trông thấy trong dạ dày acid đậm đặc gần ẩn hiện ra một vòng kim s á c mà lại dạ dày trên nội bích cũng nhiễm phải điểm điểm hào quang màu và nóng g phân bố không đều đ ề u tại i cái này mà thì, lâm siêu cảm giác mình huyết nhục hoàng kim tiến tiến liền ê u huyết hữu, huyết hóa hết thị, mình nhục hoàng hóa chờ nhục hóa thần tính tế bào sao, liền thực sự trở thành một vị thứ thần. có sao, tế tả trở một t cảm này mà làm bào lâm vị sự độ, đã ngày thứ tư bên trong ạ nụ bỉ cũng tiêu hóa hết đầu của hắn trên cánh tay phải nâng lên bóng đá lớn nhỏ béo thịt đã hoàn toàn biến mất lâm siêu từ thời gian tu luyện trong không gian đi ra thu hồi thời gian bảo giác bên ngoài chỉ mới qua hai giờ mà thôi nói cho ngươi một chuyện tốt có muốn biết hay không a n ụ bỉ tiêu hóa xong đầu sau thanh âm thoáng có chút biến hóa hơi khàn khàn mấy phần nhưng giọng nói chuyện y hiển g u y ê n vẫn là trước kia sái bảo thừa nước đục thả câu muốn ăn đòn mà hỏi thăm khắc chương 680, gốc xì l i ệ t sinh mệnh chương 668, gốc xì l i ệ t sinh mệnh lâm siêu liếc mắt nhìn hắn nói nói đi a n ụ bỉ cười h ắ t h ắ t nói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 giúp ta chuẩn bị mười tấn tả h ư u tấn phạm hương ngữ nghe được cái này khối lượng đơn vị lần nữa ngừng đầu nói ngươi biết mình đang nói cái gì sao khó khăn sao lâm siêu cũng có chút chọc dạ rất khó khăn lời nói làm cái bốn năm tấn cũng được phạm hương ngữ liếc mắt tức giận nói chẳng lẽ là không khó tại phương bắc nước nga cái k i a ủ ở cờ n ỉ hầm mỏ kim cương liền có thể tùy tiện đ ể luyện ra hơn trăm triệu c ả giặt kim cương vấn đề là ngươi bỗng nhiên muốn như thế nhiều kim cương làm gì liền xem như học người ta tiểu nữ sinh ưa thích lóe sáng đồ vật làm cái mấy ngàn c ả dạ làm điểm trang sức treo đ ầ y toàn thân cũng dư x à i lâm s i ê u im lặng nói ta không có dạng này đam mê được thôi phạm hương ngữ trong tay cán bút nhất c h u y ể n nói từng cái căn cứ tồn kho bên trong có một ít một chút cuộc sống giàu có tiến hóa giả trong tay cũng có chút hàng tồn quay đầu cho ngươi thu thập một cái m à u t r ó n g là được lâm siêu mấy ngụm ăn xong cái này tươi non trái cây cảm giác tinh thần phân chấn có chút nâng cao tinh thần hiệu quả tiện tay đem hột cũng ném vào miệng bên trong cùng nhau nhai nát nhưng phàm là ăn hắn đều quen thuộc không lãng phí theo sau rời đi nơi đây tiến về trên đỉnh đầu côn thành s i ê u lâm siêu thẳng đến bổn chủ não nội thành chủ hạch trên quảng trường lập tức nhìn thấy một tia sáng tụ tập nổi bật thân ảnh nổi lên lập tức dưng bước hỏi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 nhẹ nhàng trừng mắt liếc lâm s i ê u cánh tay phải nói có phải hay không là ngươi tên ngu ngốc này nói a nụ bỉ từ trên cánh tay phải mở ra hai con mắt ngượng ngùng nói sự thật vốn chính là dạng này ngươi che giấu chúng ta là ngươi không đúng mặc dù ngươi là trí năng nhưng ta cũng sẽ không để ngươi lại nói bản tôn cũng không đần đồ đần bồn chủ não trên mặt khó được xuất hiện nhân loại hỉ nộ ai ố cảm xúc hận hận nói có ngươi làm như vậy dẫn đạo giả sao ngươi có phải hay không muốn hại chết h ắ n không sai trên lục địa là có mười hai cái cửa vào có thể thông hướng đ ị a tâm thế giới nhưng từ cái này mười hai cái cửa vào tiến vào bên trong sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống tới đ ị a tâm thế giới nơi nào đó như thế nhiều năm không ai biết đ ị a tâm thế giới là cái gì tình huống vạn nhất truyền tống đến cực địa phương nguy hiểm chẳng phải là chịu chết từ hải động nơi đó là chính thức cửa vào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 cũng có thể tùy tiện giết chết các ngươi lâm siêu không khỏi giật mình cái này mười hai cái cửa vào vậy mà liền tại mười hai cái thâm lên khu vực bên trong khắc h ư ơ n g sáu trăm tám mươi mốt chín mươi chín phần trăm chương sáu trăm sáu mươi chín chín mươi chín phần trăm thế nào biết a nu bị giật mình nói mười hai cái lối vào tất cả đều có con sào chẳng lẽ những này thanh trừ giả mục đích liền là c ầ m chúng ta tiến vào địa tâm thế giới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 nhân loại hủy diệt nguyên nhân sẽ có rất nhiều loại tranh đoạt tài nguyên nội loạn tranh đấu quyền lợi v v mà lại ngươi đừng quên giác tỉnh giả liền là từ nhân loại tự thân chuyển hoa tới nếu như ẩn n ú t tới địa tâm thế giới trong nhân loại có người thức tỉnh há không liền là dị đoan bổn chủ não ngơ ngác một chút nhưng vẫn là chậm rãi lắc đầu nói không có khả năng cho dù có người thức tỉnh cũng sẽ bị giết chết nơi đó bị giác tỉnh giả loại hình dị đoan chiếm cứ khả năng Chỉ có một. lâm siêu nói ta chỉ tin tưởng ta trực giác ngươi là trí não nhân loại trực giác không phải dựa vào s á t x u ấ t đến tính toán liền xem như không hề có đạo lý cùng lo dịp đồ v ậ nhưng là trực giác liền là trực giác chí ít không phải trước mắt khoa học có thể giải thích b ồ n chủ nào có chút im lặng nàng xác thực không cách nào trải nghiệm nhân loại trực giác là cái gì cảm giác nhưng trước kia cũng nghe đến một chút đạt là người nói đến trực giác rõ ràng không có chút nào lo dịp đạo lý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 ngươi sai đó là bởi vì tính toán của ta hệ thống tuân theo vạn sự đều có khả năng thần kỳ s ắ c suất vĩnh viễn giữ lại một phần trăm tỷ lệ cho nên cái này chín mươi chín phần trăm liền tương đương với trăm phần trăm tuyệt đối không có khả năng b ồ n chủ não lắc đầu nói lâm siêu cười một tiếng nói ngươi cũng đã nói vạn sự đều có khả năng bất quá ta biết một cái cửa vào từ nơi đó thuận lợi tiến vào khả năng cũng là chín mươi chín phần trăm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 bất quá nàng lòng hiếu kỳ không nặng không có hỏi nhiều nói nếu như ngươi có biện pháp từ địa tâm thế giới trở về nhìn thấy át l ã n tình người thuận đường giúp ta mang về là được sẽ có ban thưởng lâm siêu cười nhạt một tiếng nói thiện tay mà thôi không cần ban thưởng bây giờ mình đã là bồn thành nửa cái chủ nhân đâu còn cần cái gì ban thưởng bồn chủ não nhìn lâm siêu một chút khẽ gật đầu lâm siêu gặp giờ phút này vừa qua khỏi giữa trưa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 nhưng bây giờ ngẫm lại như thế làm chỗ tốt không lớn những n à y vương thú thể chất cùng hắn ngang nhau đối với hắn tăng lên hiệu quả cũng không cao chỉ có thể làm làm đồ ăn thỏa mãn bụng còn không bằng lưu cho hắc quả phụ v ớ t kim hương bạ bộ phàm an tinh hỏa những n à y toàn cầu đỉnh tiêm cao thủ đến săn g i ế t luyện tập thể chất của bọn hắn đã coi lục giai v ớ i lúc khiếm khuyết vương thú rèn luyện để bọn hắn xuống biển lại quá nguy hiểm động một chút lại sẽ đụng tới bác châu âu phần lan nước toa nào đó tiểu chấn giống một đầu dài mười mấy mét toàn thân xích hồng lần phiến đại mang chiếm cư tại một tòa tụ dân địa trung ương ngửa mặt lên trời thét dài thanh âm bên trong tràn ngập khát máu cùng phấn khởi bụng của nó chỗ có hai cái trắng non nhân loại cánh tay bao trùm lấy lân phiến trạng lớp b i ể u bì khuỵu tay chỗ ruôi ra bén nhọn cốt thứ đầu lâu không phải rán mà là một trường trắng non phần lan thiếu niên gương mặt nhưng ánh mắt lại không phải phần lan người l à m đồng tử mà là mắt vàng đảo ngân thở tự tại chung quanh nó tụ dân địa khắp nơi trên đất là phá hủy chiến đấu vết tích sụp đổ t ố c lều bê tông cao úp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 ngược lại là giác tỉnh giả tìm tới ba con tất cả đều là nam tính từ nơi này tỷ lệ đến xem đúng là nam tính giác tỉnh giả số lượng lệch nhiều một ít cái này ba con giác tỉnh giả thể chất cao thấp không giống nhau trước hết nhất đánh chết cái kia toàn thân mãng hóa giác tỉnh giả thể chất chỉ là bát dai tả hữu hơi cao hơn vương thú mà thôi hơn phân nửa thức tỉnh lúc thể chết chỉ là tứ ngũ dai mà thôi tiềm lực yếu kém cho nên thức tỉnh sau lực lượng cũ n g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 để vị kia đã lột sắc thành tân nguyệt nữ vương nữ nhân cần phải giúp hắn lục soát ra bản cổ tổ chức các địa phương dư ơ nghiệt n g cùng bản cổ tổ chức thủ lĩnh hạ lạc mặc dù bây giờ có hắc cám thể chất nhưng lâm siêu g h ị h nguyên không có nắm chắc đối phó tân nguyệt căn cứ phía sau khả năng tồn tại vị kia dịu gầm nhất là nghe được tổn chủ não người này là tứ đại hung thu tận thế lời sau nó tiềm lực có thể nghĩ coi như tại dài rằng giặc trong thời gian thực lực suy yếu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 mục bạch phong cổ võ tứ đại đường chủ các loại thực lực đã có thể đơn đấu lục địa vương thú thậm chí nhẹ nhóm đánh giết một chút năng lực tương đối dễ dàng ứng phó vương thú nhưng là vượt qua vương thú phía trên cao thủ lại ít càng thêm ít bao quát đã được đến đại lượng tài nguyên vun t r â u ngất kim hương bộ phàm tinh hỏa mấy người viêm hoàng căn cứ thập đại chiến sĩ cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới bà cùng hắc quả phụ trình độ như vậy lâm siêu cẩn thận tính toán ra tinh t h à n ngoại trừ mình bên ngoài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 liền mời b ổ n chủ nào hỗ trợ phạm hương ngữ có chút nhữ mày nói muốn đi bao lâu khó nói ta sẽ nhanh chóng trở về lâm siêu lấy ra một cái màu bạc hơn t r ư ơ n g nói đây là ta từ b ổ n thành lấy được bạch ngân hơn t r ư ơ n g kích hoạt lời nói có thể kêu gọi đến phụ cận di tích trong không gian tiền sử anh hùng đến đây tương trợ chỉ có thể dùng một lần có cái gì nguy hiểm liền dùng đi đưa cho phạm hương ngữ phạm hương ngữ nhưng không có tiếp nói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 chương 683, sơn lĩnh độc nhãn nhân chương 671, sơn lĩnh độc nhãn nhân tiểu thảo quái liền giữ lại hiệp trợ ngươi trông coi căn cứ đi cái kia thất thải điệp vương ưa thích đi theo liền theo dù sao chiếm cứ không gian cũng không lớn lâm siêu nói ngược lại là tỉ tỉ của ta cùng vưu tìm bọn hắn nếu có tin tức mau chóng đi đón bọn hắn trở về mặt khác đừng để bọn hắn tiến vào địa tâm thế giới tìm ta ta đây biết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 phạm hương ngữ nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu nói t ố t nếu như trong vòng năm năm ngươi chưa c ó trở về ta liền sẽ dẫn người đi vào tìm ngươi chết cũng muốn gặp thi cảm nhận được trong lời nói của nàng quan tâm lâm siêu trong lòng ấm áp ngoài miệng lại nói chớ có xấu mồm ta cũng sẽ không chết phạm hương ngữ hử nhẹ một tiếng ngắm nhìn hắn không nói gì lâm siêu gặp ly biệt bầu không khí có chút thương cảm lập tức nói thời gian cũng không còn sớm ta liền xuất phát thuận tiện nói với ngươi dưới lộ lộ liền là tinh vong trí não có cái gì chuyện ngươi hỏi lộ lộ là được phạm hương ngữ nói ta đã sớm đ o á n được nào có một cái tiểu nữ sinh cả ngày tại trong nơi ở không ra khỏi cửa mà lại cũng không ăn không uống ngoại trừ là trí năng máy móc sẽ còn là cái gì mà lại ngươi có thể tìm tới bản cổ tổ chức tổng bộ cùng chi chu gia tộc tổng bộ hơn phân nửa cũng là thông qua nàng a lâm siêu n ở nụ cười từ chối cho ý kiến khua tay nói gặp lại phạm hương ngữ có chút cắn môi muốn lại nói điểm cái gì nhưng cuối cùng biết tạm thời tách ra là không thể tránh được chỉ là khẽ gật đầu lâm siêu từ trên ban công nhảy ra tìm tới cùng cự ngạc vương thú chơi đùa hoàng kim khuyển nói với nó một chút tình huống hoàng kim khuyển đang lo không có chỗ chơi náo đầu điểm giống như gà con mổ thóc lâm siêu nhìn thoáng qua bay tới thất thải địa vương lúc này đưa nó cùng hoàng kim khuyển cùng một chỗ nắm lên thu đến chứa vật khí bên trong lập tức bay về phía phương bắc dựng r ụ c ra bạch tuyết thâm lên khu vực một giờ sau lâm siêu đi vào lúc trước vực sâu khu hồ nước trên không hồ này sớm đã khô cạn chung quanh tụ tập đại lượng tinh thành đóng giữ khai thác nhân viên thông qua ả nu bị nói lâm siêu đã biết tại cái kia màu đèn quan xảo hạ hố trời hang lớn liền l à thông hướng địa tâm thế giới lối vào mà hố trời hang lớn chỗ sâu nhất cái kia cự nhãn liền là thủ hộ cửa vào gốc x ỉ liệt sinh mệnh sơn l ĩ n h độc nhãn nhân mặc dù giờ phút này đã là trạng và tối nhưng tụ tại hố trời hang lớn chung quanh phòng giữ nhân viên vẫn là trước tiên phát giác được lâm siêu khi thấy rõ lâm siêu khuôn mặt lúc lập tức nhao nhao kinh động thông báo cho chuẩn bị dùng bữa tối đoàn trưởng người đoàn trưởng này biết tin tức lập tức không nói hai lời thay đổi cởi quân phủ cáo khoác lập tức chạy ra ngắn ngủi trong chốc lát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 không lại trì hoãn quay người bay vào đến hố trời hang lớn bên trong lặn xuống đến 500 m é t sau lập tức cảm giác như nước thủy triều rét lạnh v ọ t tới vừa ướt lại băng đâm vào cốt tủy h lâm siêu lập tức khôi phục lại hắc ám thể chất trạng thái trước một khắc còn cảm giác khó chịu rét lạnh lập tức liền cảm giác vô cùng dễ chịu hẳn không thể cái này nhiệt độ kém hơn nữa mấy phần mà lại chung quanh gần như tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh cũng làm cho hắn có loại như cá gặp nước cảm giác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 lóe i ề n c thể tạo thành tới thứ t chấn. Nghĩ tới những thứ này, lâm siêu không khỏi không cảm khái, h này, cường cảm độ địa siêu lâm o tiến thể chất thấy nhất tiến lại càng ngày càng mạnh, ngược lại cảm thấy địa cầu càng ngày càng nhỏ, nhất là hóa hóa địa cảm cầu là sáng a mang đang địa u đấu cầu lượng, chiến thành tới tạo với đối lực lúc h p hư cực l ớ có thể â y nên địa chấn, biển động các loại tự nhiên thiên thai. Luệ sáng địa thai. các loại Luệ tự kim cương rơi vào dưới đáy cái k i a mặt người hình dáng nham thạch thô r i á p khuôn mặt lập tức nâng lên mở ra nham thạch miệng tiếp được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 Ta m u ố nụ đi địa đi được. độc địa đi. giới, nghiêm, nói, tâm thế giới quá nguy hiểm, ngươi rời Tiếp ta qua sao? mau mau tâm thế thể tức tâm thế thế t nhân làm cho Không lĩnh nhãn khí như nhỏ yếu, ngữ nguy có lập là quá Sơn vẫn c cương. ném nụ kim bị kêu lên lâm siêu cầm ra một thanh kim cương tiếp tục vứt xuống sơn lĩnh đ ộ c nhãn nhân há mồm nuốt vào không ngừng nhấm n u ố t ăn xong sau nói vẫn chưa được lâm siêu tiếp tục cầm ra một lớn nâng kim cương vứt xuống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 liền bị cái kia cố hấp lực kéo vào đến cái này gốc xì liệt sinh mệnh hết hầu ngay tại lâm siêu coi là sẽ tiến vào nó nham thạch tràng đạo lúc đ ỗ n g nhiên trông thấy nó hết hầu chỗ không gian có chút lay động có đại lượng rời rạc ngân sắc vật chất dạng này vật chất lâm siêu hết sức quen thuộc là không gian lực lượng trông thấy cái này ngân sắc vật chất sau lâm siêu đáy lòng hơi l ỏ n g khẩu khí sau một khắc tại sức kéo lôi kéo dưới bổ nhào vào cái này ngân sắc vật chất rời rạc khu vực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 tìm theo tiếng tìm đi càng đến gần nghe thấy tiếng khóc g ầ m càng lớn từ thanh sắc đến xem là cái trẻ tuổi nữ nhân xuyên qua mấy ngàn mét hoang vu rừng rậm lâm siêu lập tức trông thấy tại một mảnh khô héo cây g i à ở giữa lại có mấy khoả non nớt mầm non cây cối cây này mộc đang bao vây mặt đất cũng không phải hư thối ở ngất đất đen mà là khô giáo thổ địa còn có mấy đám cỏ xanh đơn giản tựa như trong sa mạc ố c đảo hiếm lạ giờ phút này một cái vóc người thức tha nữ nhân đang ngồi ở cái này sạch sẽ trên đồng cỏ thút thít vừa lúc đưa lưng về phía mình một đầu thẳng tắp tóc, tóc đen thẳng đứng đến eo theo thút thít bả vai động đậy khe khẽ có thể thấy được cực kỳ thương tâm lâm siêu nhìn thoáng qua nữ nhân này dáng người cùng k ỳ đệ ngũ nhân loại đại khái tương tự ước chừng một thước tám mặc dù so đại bộ phận nữ tính hơi cao nhưng không nhường chút nào người cảm thấy áp lực nhất là nàng một thân màu đỏ tươi áo bảo khoảng cách lộ da trắng non da thịt tràn ngập r ụ hoặc cùng k i ể u diễm đỏ tươi áo bảo nổi bật lên cực kỳ bắt mắt lâm siêu không có mạo nổi tới gần đứng tại ngoài c h ă m thước đánh giá nàng đỏ tươi quần áo kiểu dáng bởi vì không cách nào thấy rõ diện mạo cho nên phán đoán không ra là cái nào kỷ nguyên người nhưng cái này phục thị lại giống kỷ nguyên thứ ba rụt đệ à người chỉ là cùng với nàng dáng người so sánh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 tuyết trắng bắp chân cùng bàn chân lộ ra bắp chân chỗ có một đạo răng vết cán từ lớn nhỏ cùng hình dáng đến xem là nhân loại vết cán mà lại là dáng người cực khôi ngô nhân loại c h í ít hai mét trở lên có vật ngữ đồng hồ lâm s i ê u không cần lo lắng câu thông vấn đề c â u mày nói ngươi thế nào sẽ một người ở chỗ này nếu như không phải ngửi được trên người nàng xác thực tản mát ra nhân loại khí tức hắn đã sớm xuất thủ tại như thế đen kịt hoàn cảnh dưới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 một bóng người phi tốc nhào lướt qua tới lâm s i ê u trong lòng giật mình nhanh chóng quay đầu nhìn lại chỉ gặp vài trăm mét bên ngoài một đạo cùng hắn không sai biệt lắm hình thể người dương nanh múa vớt ư đánh tới tại mắt nhìn được trong bóng tối dưới có thể rõ ràng trông thấy cái này người trên mặt mọc đầy thối giữa thương tích màu da tái nhợt vô cùng c ò n ngươi xanh biếc miệng bên trong răng cực kỳ dài nhọn đang thét gào lúc còn có nước bọt như tơ dính ở trên hạ r ă n g bên trên h ù t h i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 nhưng là để lâm siêu ngoại ý muốn chính là cái này dị thường thất giai hủ thi y ỉ nguyên với tay chụp vào lâm siêu bả vai mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhào cắn qua tới lâm siêu phản ứng cấp tốc phi tốc lùi lại né tránh đồng thời một cước đá vào trên bụng của hắn đem hắn bị đá bay rớt ra ngoài lập tức thân ảnh đi theo đập ra ngâng lên một cước dẫm tại trên đầu hắn b ảnh đầu lâu l o n g tiếng đất đen bên trong nhưng không có vỡ vụn nơi này thổ nhưỡng thực sự quá ẩ m ớt sốt u cứ thế với khó mà thụ lực lâm siêu không có nhưng làm sao chỉ có thể rút chân tránh đi hai tay của hắn nào ôm ngược lại móc ra chữ vật khí bên trong cháy đen vật thể mạnh liệt ném ra bay một tiếng sọ nao tiếng vỡ vụn rõ ràng vang lên mà cái này hủ thi tiếng gào thét cũng im bặt mà dừng móng tay sắc nhọn hai tay rơi xuống đình chỉ động đậy lâm siêu lắc lắc cháy đen vật thể bên trên dính dính hắc cám hư thối b ó c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 cùng vi rút lan tràn tốc độ tiến hành đánh răng co dẫn đến vết thương này cũng không có khuyết tán s u thế lâm siêu móc ra một thanh cấp sss truy thủ đem trên bờ vai khối này vết cắt vết thương khoét đi cố nén đau rát đau nhức thôi động tế bảo nguồn năng lượng rất nhanh vết thương khép lại mọc ra non nớt huyết n ủ thật mạnh vi rút À nù bi âm thầm l i ễ u lưỡi lâm siêu ánh mắt ngưng trọng cái này địa tâm thế giới cùng mặt đất tựa hồ có không ít khác biệt d u n g không được qua loa hắn lúc này thu hồi hắc cám thể chất khôi phục lại nhân loại bộ dáng thi triển ra thượng đế lĩnh vực bao phủ phương viên ba trăm l i n phạm vi để phòng xuất hiện bất kỳ không thể nhận ra cảm giác quỷ dị tập kích lúc trước cái này hủ thi có thể tại lâm siêu chung quanh tuyệt đối trong bóng tối tìm tới hắn tự nhiên là thông qua khíu giác đại đa số hủ thi con mắt cơ hồ không có bao nhiêu tác dụng có hủ thi thậm chí ánh mắt đều mục nát hoặc là treo ở trên mặt để lâm siêu sinh nghi chính là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 lâm siêu ánh mắt lạnh lùng nói lúc trước cắn ngươi chính là cái này à. nữ nhân áo đỏ nhìn thoáng qua chết mất h ủ t h ì dùng sức chút đầu nói liền là những chuyện lặt vặt này t h ì cắn ta cái kia đã bị ta đuổi chạy lâm siêu mắt sáng lên nói là sao thứ này mang theo vị rút hút miệng vết thương của ngươi vậy mà không có cảm nhiễm nữ nhân áo đỏ kinh ngạc nhìn xem lâm siêu nói đương nhiên không có ta không phải có tử hương thảo sao cái này có thể trị liệu những chuyện lặt vặt này thi vi rút cảm nhiễm ngươi không biết sao lâm s i ê u khẽ giật mình không nghĩ tới trong tay nàng tử sắc cỏ nhỏ còn có kinh người như vậy hiệu quả khó trách lúc trước sẽ móc ra cho mình nhìn hơn phân nửa là cân nhắc đến mình trông thấy vết thương của nàng không có bị cảm nhiễm mà sinh nghi cố ý tiêu trừ nghi hoặc ngươi có thể đưa ta về nhà sao ngay ở phía trước không xa nơi này quá nguy hiểm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 bàn tay chống đất đứng lên nắm lên bên cạnh một cây từ trên cây bẻ gây gậy gỗ xử lấy khập khiễng ở phía trước dẫn đường nàng không để cho lâm siêu nâng lâm siêu gặp nàng như thế thức thời cũng vui vẻ đến tiết kiệm miệng lưỡi dù sao hai người không quen nhau lần đầu gặp mặt liền quá phận tới gần là c ự c chuyện nguy hiểm cẩn thận một chút nữ nhân này có việc giấu giếm ngươi đừng chúng bấy dập a nụ bị tâm niệm nhắc nhở lâm siêu nói lâm siêu khẽ gật đầu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 cũng hỏi không ra đến cái gì, trừ hết, vô vô người, cũng không đến gì, hỏi phi ra trừ lâm à nàng nàng là ạ đạt nú ăn trong vụn Nhưng duyên liền người, bi mới giết đưa được đầu hết, thể vặt cớ có ức. vô vô ký l siêu có n không chiến, này g là lời mới hợp cái còn ngôn ngựa không nhiều phương hắn hợp, thì đối đối với lắm chút ó ý k á c có c mà Lâm thôi. h Siêu hiếu kỳ nàng đến cùng mưu đồ chính là cái gì từ khuôn mặt của nàng đến xem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 dọc theo con đường này cũng không có lại đụng đến khác hoặc t h ì nhưng ven đường trông thấy hai cố nhân loại hải cốt nửa chôn ở màu đen thổ nhưỡng bên trong từ cốt chất màu sắc đến xem đã nhiều năm rồi tiến lên ước chừng khoảng hai mươi dặm nữ nhân áo đỏ đột nhiên nói nhanh đến thân ảnh đ ỗ n g nhiên tăng tốc lâm siêu thông qua thượng đế thị giác nâng lên góc độ từ trên rừng rậm không nhìn xuống đi qua tại mấy trăm mét bên ngoài hoang vu trong rừng rậm trông thấy một mảnh đất trống t r u n g quanh cây cối đều bị chặt phạt trên mặt đất còn có có gỗ tại giữa đất trống ở giữa là một tòa chất gỗ p h ò n g nhỏ lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại bên trong vùng rừng rầm này nữ nhân áo đỏ đi vào phòng nhỏ trước nói ta trở về một tiếng q u ạ t kẹt nhà gỗ nhỏ môn từ từ mở ra từ trong khe cửa nhô ra một cái âm trầm con mắt nhìn thoáng qua nữ nhân áo đỏ theo trông về phía sau hướng nàng hậu phương đi tới lâm s i ê u trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quan mang đem cửa chậm đẩy chậm cửa ra. rãi lâm siêu lúc này mới thấy rõ con mắt này chủ nhân là một cái mặt không thay đổi lao phụ nhân hơn tám mươi tuổi bộ dáng mặt mũi nhăn nghèo có một chút mấy đám tóc trắng lưng c ò n xuống xử lấy quà trượng tựa hồ yếu đuối thanh âm già nua mà khàn khàn nói mau mau tiến đến ngươi thế nào như thế muộn mới trở về chân thụ thương sao nữ tử áo đỏ quay người hướng lâm siêu vầy vây tay nói tiến đến bên ngoài không an toàn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 bàn tay l ặ n g yên s ở đến bên cạnh trên bàn ăn một thanh dao róc xương bên trên cây lao này tác dụng hiển nhiên là bình thường dùng để loại bỏ xương cốt bên trên khó gặm vị trí huyết n h ụ thuận tiện ăn mấu chốt lúc đồng dạng cũng là vũ khí sắc bén nữ tử áo đỏ cười lớn một cái lộ ra hai hàng trắng xâm răng nói bọn hắn sinh muộn ngươi còn không có ăn cơm chiều có đói bụng không cùng đi lâm s i ê u có chút khoát tay nói không cần nữ tử áo đỏ biết lâm siêu lòng có đề phòng cũng không mạnh khuyên quay đầu nhìn về cái bàn vừa lúc tại cái này đưa lưng về phía lâm siêu góc độ hướng bốn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái bốn người căng cứng thân thể lúc này mới hơi lỏng xuống tới người tuổi trẻ kia cũng đưa trong tay dao róc xương chậm rãi bông u xuống lâm siêu thông qua thượng đế l i n h vực trông thấy những này trong lòng âm thầm cười lạnh mặc dù nhìn không ra những người này có cái gì mục đích nhưng hiển nhiên đều là giết người không chớp mắt ra hỏa rất nhanh nữ tử áo đỏ liền tịch dùng cơm lâm siêu thì được chiêu đại đến bên cạnh bàn ăn chờ đợi toàn bộ trong nhà gỗ nhỏ cực kỳ yên tĩnh chỉ có ăn lộc cộc nuốt tâm thanh cùng cắn được xương sụn lộng lộng thanh âm cũng không lâu lắm mấy người ăn xong bữa tối nữ tử áo đỏ hướng lâm siêu nói hôm nay đêm qua sâu phải sớm điểm tắt máy miễn cho thu hút đến hoạt thi chú ý những n à y ra hỏa liền ưa thích ban đêm xuất động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 Chờ một chút nhìn. một lâm siêu suy nghĩ chuyển tới nơi khác nói ngươi nói cái kia gốc xì l ị p sinh mệnh là thế nào tới như thế lớn gốc xì l ị p cự nhân chẳng lẽ là địa cầu mình dựng dục ra tới À nụ bị gặp lâm siêu không lo lắng chút nào này quỷ dị người một nhà biết mình lo lắng quá thịnh nói cái này gốc xì l ị p sinh mệnh tựa hồ là sơ đại cự nhân chế tạo ra cụ thể ta không phải hiểu rất rõ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 kết quả đây đương nhiên là gốc x ì liệt sinh mệnh chiến thắng cho nên chúng ta cổ ai cập thần vương suy đoán cái này mười hai con gốc x ì liệt sinh mệnh thể chất cùng sơ kỷ thần vương thể chất là ngang hàng a nu bị nói lúc đầu gốc x ì liệt sinh mệnh bình thường là không có suy nghĩ của mình cũng chính là không có tế bào não nhưng là cái này mười hai con gốc x ì liệt sinh mạng thể bên trong dung hợp thần tính tế bào cho nên có suy nghĩ đơn giản cùng sơ kỷ thần vương thể chất ngang nhau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 nếu như sơ đại thần vương chế tạo ra những này gốc xỉ liệt sinh mệnh không có so sánh lực chiến đấu của hán chế tạo cũng quá không đáng giá a n ụ bị nói ra bất quá thật muốn đánh lên cái này mười hai con gốc xỉ liệt sinh mệnh chưa chắc có sơ đại thần vương như vậy mạnh mà lại bọn chúng còn nghe lệnh với chế tạo ra bọn chúng thần vương sẽ chỉ cùng thanh trừ giả giác tình giả thôn thực giả cùng tội dân chiến đấu lâm siêu biết lời nói là nói như vậy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 bởi vì từ cô bé này trên thân không có cảm giác được sắc ý rất nhanh hắn cảm giác tiểu nữ hải tay nhỏ nhẹ nhàng thôi động bờ vai của mình hạ giọng lấy cơ hồ nghe không được thanh â m nói tỉnh mau tỉnh lại lâm siêu từ từ mở mắt tiếp tục giả vờ ngủ cũng quá giả chỉ gặp tiểu nữ hải đứng tại mình trước giường mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng cẩn thận từng ly từng tí không còn lúc trước trên bàn ăn chết lặng trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc lộ ra một ánh mắt hỏi ý kiến tiểu nữ hài lập tức dựng thẳng lên ngón tay làm s u y ệ t im lặng thủ thế rồi mới nhỏ giọng nói đừng nói chuyện ngươi trước hết nghe ta nói ngươi bây giờ rất nguy hiểm nếu như tiếp tục lưu lại nơi này sẽ trở thành kẻ chết h a y ngươi lập tức cùng ta rời đi chúng ta thừa dịp lúc ban đêm vụn trộm chạy đi trên người của ta có kinh thi phấn chạy trốn tới bên ngoài cũng không sợ kẻ chết h a y lâm siêu nghi hoặc muốn mở miệng hỏi thăm đông nhiên tiểu nữ hài biến sắc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 mặt mũi tràn đầy khẩn trương có mấy phần tái nhợt hướng lâm siêu nhỏ giọng nói mau cùng ta rời đi nàng vừa rồi chuẩn bị động thủ đoán chừng là cảm giác được ngươi có chỗ đ ể phòng mới không có xuất thủ đi mau lâm siêu nhìn qua hắn dùng mục bạch phong d ậ y cho mình khí kình truyền âm kỹ xảo đem thanh âm bức thành tơ mỏng truyền vào trong thai của nàng nói ngươi không phải cùng bọn hắn một bọn mà sao tiểu nữ hài nhìn một chút ngoài cửa tựa hồ phi thường lo lắng cùng sợ hãi cũng biết không nói với lâm siêu rõ ràng hắn là sẽ không theo mình rời đi lúc này cố nén nóng vội nói bọn hắn đều không phải là người đã không phải là chân chính người bọn hắn là chủ khôi trong đầu bị ma quỷ hoa cắm vào hạt giống nửa người nửa thì chờ bọn hắn đem trong đầu hạt giống chuyển rời đến đầu của ngươi bên trong bọn hắn liền tự do n à n g lấy hơi tiếp tục nhỏ giọng nói ta bị bắt được nơi này bị tiên nhiệm cắm vào hạt giống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 Tiểu nữ nói, ngươi ữ hải lo l ắ n nói, n g t i n t ư ở n g ta. tử trước Ừ. Nữ tử áo đỏ cười lạnh nói, lần áo đỏ cười m a kia, liền bị nàng cho lửa n người liền nàng ăn, lần này còn g gạt tới đi bị cho máu u chiều ố n Ngươi ngầm lập lại cũ. m phun người tiểu nữ hải gặp lâm siêu đáy mắt lòng nghi ngờ càng đậm tức giận hướng nữ nhân áo đỏ nói mấy người các ngươi ma quỷ hoa khôi lỗi nếu như các ngươi dám đem hạt giống cắm vào đầu của ta ta toàn bộ tiêu d i ệ t đem ma quỷ hoa kinh động đem các ngươi cũng cùng một chỗ ăn hết nữ tử áo đỏ âm thanh lạnh lùng nói tiếp tục giả vờ